từ kẻ chép văn đến toàn đại lục siêu sao hai mươi chín chương năm trăm sáu mươi hai ô truy cuối cùng về nhà cha tìm lôi long nhất mạch làm hoàng tục cũng là lớn vô cùng không người sẽ chú ý nhiều mấy cái người xa lạ thường ngày cuộc sống thường ngày chỉ có lôi linh cùng lôi phương có thể tiếp xúc bây giờ mọi người thống một mục tiêu là thế nào bố trí nghinh đón đế tử nghi thức hoan nghinh dù sao từ xưa cao ngạo bọn họ Là không cho phép không bằng thiên yêu hoàng chân giới. Ngoại giới đều đang đồn nói tàng long chân giới càng ngày càng không được. Vậy thì do chàng này nghi thức hoan nghênh tới xem một chút. Bọn họ nổi tình đi. Đồng thời ở Hắc Long nhất tộc chung cũng nhiều hơn lướng đảo xa lạ bóng người. Hắc Long. Cũng là còn sót lại hoàng tộc huyết mạch một trong. Nhưng nếu như bài danh lời nói. Tuyệt đối thứ nhất đếm ngược thậm chí xa xúc đã không còn hình dáng. Nhân tài điêu linh, tài nguyên thiếu thốn, một ít thật sự chỗ cư chỗ cùng lính vực còn không bằng một ít đát hỗn loạn vương tộc huyết mạch đây. kể từ năm đó ô truy trốn tránh mà xa, làm cho cả hắc long nhất tộc mất hết mặt mũi cùng hổ thẹn. từ đó sẽ thấy cũng không có người để mắt quá hắc long nhất tộc tới. Dù là lần này nghe chính mình tổ tiên đã từng hắc long truy thi thể tái hiện Bọn họ cũng không để ý Bởi vì chính mình nhất tục trở thành dạng Đều là hắn hại Như vậy sỉ nhục người Thì không nên để ý tới Càng không nên mang về Trôn ở long trùng bên trong Nói cách khác Từ ngàn năm Ô truy đột nhiên hồn ào long trùng Mang đi số lớn các đời trước long trâu long khí bắt đầu Hắc long nhất tục liền bị đóng vào toàn bộ long tục sỉ nhục chủ bên trên. Một bệnh không nổi. Lại không người để ý tới cùng chiếu cố. Một cho tới hôm nay. Có chút chân chọc là. Hắc long nhất tục bây giờ coi như cùng còn lại long tục lấy nhau. Đối phương đều biết dùng bởi vì ngươi tộc trên có người như vậy mà cử tuyệt. Vô luận là cưới vào tới vẫn là gả ra ngoài. Có lẽ nguyên nhân cũng là làm cho này điểm. Mới khiến cho hát long nhất tộc hoàng tộc huyết mạch càng thuần khiết Nhưng là chút ít nhiều Đã thay hình đổi giảng ô truy cùng ô han nhìn hát long tổ mạch cùng lánh địa, Đứng ở lối vào Thật lâu chưa từng đi đi lại lại Ô han nhẹ nhàng bắt ô truy tay Ô truy quay đầu đi Nhìn ô han lo âu dáng vẻ Lộ ra một nụ cười Rồi sau đó nhẹ nhàng đưa nàng tóc mai sợi tóc vãn hướng sau tay Không việc gì Ôn ào long trùng Quấy dày rất nhiều các đời trước ngủ say Ta vốn là tội nhân Bây giờ hắc long nhất tục trở thành như vậy tiêu điều dáng vẻ Cũng là bởi vì ta Ta biết Ta cũng sẽ chuộc tội Nhưng là Ta lại không hối hận Dù là một lần nữa Ta còn biết làm lựa chọn như vậy Ô han gật đầu một cái Ta còn là sẽ chọn đi cùng với ngươi. Có thể tiểu hề bên kia thật không có sao chứ. Nàng một người ta cuối cùng có chút không yên tâm. Ô Truy nhìn về phía phía nam. Nơi đó mơ hồ có thể thấy tầng tầng lôi vân. Yên tâm đi. Nếu như là không phải tiểu hề lần này trí nhớ có chút hồi phục. Nói cho chúng ta biết. Thực ra Long tộc tổ, tổ Long huyết mạch cũng không phải là nàng một cái còn có một cách ở tại lôi trì bán tổ huyết mạch người phỏng chừng đều không nhân tin tưởng mà nàng ban đầu tu hành đều theo chiếu vì tiền bối kia chỉ điểm cho nên mới tiến bộ nhanh chóng đúng nha ta cũng sợ hết hồn nhưng là vậy năm đó trong long tục loạn nàng tại sao không ra hỗ trợ đây có lẽ hữu tâm vô lực đi đi tiểu hề ngươi yên tâm đi bây giờ nàng là không phải tiểu hài tử hơn nữa vạn lôi trì bên kia còn có nàng đã từng một vị tiểu đồng bọn ở đây ai cũng không gây thương tổn được nàng ngươi nói thế nào đầu lôi linh nếu không đây ô truy cùng ô han cứ như vậy vào ô long nhất tục tục khác bày ở nơi này mấy vạn năm đến đều là đại biến dạng tháo bỏ cựu cung điện đổi xuyên dòng sông mới xây thổ một Quá mức trí linh tức đều có linh trận sa tăng Nhưng là hắc long nhất tục Duy trì như cũ mấy vạn năm trước sáng vẻ Thậm chí càng đổ nát Liền với một ít chú đóng nơi nhân cũng không có Tựa hồ bất cứ người nào đều có thể tùy ý ra vào Nhưng châm chọc là Làm một hoàng tộc huyết mạch nơi Dù là như vậy Cũng không có người đến Càng không có gì ném đồ vật lời đồn đãi đi ra Tựa hồ hắc long nhất tục một viên ngói một viên gạch ngươi đụng đều là xỉ nhục, là xui. Ô truy có chút khó chịu tiếp tục mà đi. Ngươi trông xem trên ngọn núi kia cung điện rồi không? Nơi đó có một mảnh băng mạch. Lúc trước tiểu hề bị quản thúc rất nghiêm khắc. Từ một ngày ba bữa đến tu luyện. Đem nha đầu kia ép tựa hồ hết thảy chỉ vì khác người sống. Cũng là bạch thúc thúc quá mức nghiêm khắc nhiều chút. Ta đến bây giờ đều nhớ. Tiểu hề mới vừa tới lúc Ta liền mang theo nàng ở nơi nào trượt tuyết chơi đùa Đó là ta lần đầu tiên tiếp xúc tiểu hề Vốn cho là làm tổ long huyết mạch người không biết cao bao nhiêu lạnh Nghe kia hoan hỉ nộ cười ta cũng biết Nguyên lai like. Nàng cũng chỉ là một hải tử Cũng chính là từ khi đó bắt đầu Nàng một có thời gian liền len lén chuồn tới tìm ta chơi đùa Nàng thành mũi mũi ta ta thành nàng đại ca. Ô Han ngẩng đầu nhìn lại, nơi đó thật có đến một mảnh đền, nhưng là màu xám mù mịt một mảnh, tựa như có lẽ đã rất lâu không người đi ở, thành hoang phế nơi. Một ít trong cung điện lúc này bị đủ loại thất nơ. U, vinh, quy, quy, u. Bát quải thù ngăn tre, cây mây và dây leo loạn rối. Nhìn thấy tòa kia quảng trường không có Nơi đó có thể lúc trước hắc long nhất tục mỗi năm một lần so đấu nơi Năm đó biết bao phồn vinh Trẻ tuổi các thiếu nam thiếu nữ Mỗi đến nơi này thiên Từng cái hăm hở Ngay cả tộc trưởng cùng còn lại mạc nhân cũng chạy tới cố gắng lên Lặng lẽ nói cho ngươi biết Ta nhưng là thập ngũ liên quan Liên tục 15 năm nhé mặc dù truy nói như vậy đến Nhưng thanh âm ấy trung nhưng là tràn đầy nghẹn ngào Ô han càng là nắm thật chặt tay hắn Nơi đó Là có một tòa kích thước quảng trường to lớn Nhưng là Lại bị tầng tầng lá phu cùng cỏ phu bao trùm Liền với chung quanh lan can cũng mục nát đứt quãng. Xem cuộc so tài trên đài ghế đá cũng là rách nát không chịu nổi Vậy làm sao có thể là mỗi năm một lần trận đấu nơi Này căn bản là ít nhất có ngàn năm đều không nhân giao thiệp với quá địa phương a. Hai người cứ như vậy đi đến gần Nhìn chỗ này, một cổ thật đáng buồn cảm giác cô tịch tự nhiên này sinh. Xa xa xa có thanh quét lá rụng âm thanh vang lên Hai người quay đầu đi mới phát hiện Ở phía tây trong góc Có một cái đầu tóc bạc trắng nhân Chính nắm cây chổi ở một chút xíu quét diệt tử Trung quanh đã bị thanh quét ra một mảng lớn Nhìn ra được, này đồng dạng là một cái hoài cựu nhân, nếu không, đã sớm vận dụng linh lực cưỡng ép mà quét. Người này tảo là không phải lá khô, là đã từng nơi này hoan hô, vinh dự, phồn vinh. Là nhớ lại ô han nhìn hết thảy các thứ này kéo ô truy tay nói, còn có người nhớ đây. Tựa hồ nghe được có người nói chuyện. Chính khom người đem lá khô hướng cái giỏ bên trong lão nhân cố hết sức đứng dậy, vỗ một cái eo rồi sau đó xoay người lại hướng nơi này nhìn tới sau một khắc ô truy toàn thân run lên ô han giống như vậy dù là đã vạn năm không thấy ô truy miệng run rẩy bước chân lảo đảo hướng cái kia lưng gù lão nhân đi mà lão già kia tựa như mắt mờ một sáng nhìn một cái hai cái này có chút khuôn mặt xa lạ cũng không biết là cái nào tộc nhân chạy tới chơi đùa liền lần nữa khom lưng đi xuống tảo lá khô Ô truy liền một bước như vậy chạy bộ đến Trong đầu đã từng từng màn không ngừng hiện lên Con trai Không tệ a. Ngươi đã vượt qua cha năm đó phong thái Ta nói là không phải tu vi Mà là này đẹp trai tướng Mạo nghe nói Ngươi gần đây cùng tiểu công chúa đi rất gần Ngươi sẽ không nhìn thượng nhân nhà đi Ta có thể nói cho ngươi Nàng còn nhỏ Khác qua loa Cẩn thận tộc trưởng cắt đứt chân ngươi không tệ con trai. đây là ngươi mười hai liên quan rồi. các ngươi có thể nghe cho kỹ. ta cũng không khai tiểu táo. đều là đứa nhỏ này chính mình cố gắng. lại đi nơi nào thiên sứ kia nữ tử cũng không tốt trở về ra dẫn. nhân gia nhưng là bây giờ ở tranh đoạt vương vị đâu rồi. bọn ngươi kia lão gia hỏa không có. lại đem thiên sứ nữ hoa hoa lãnh về đến. lúc này mới cho chúng ta mặt dài đây từng màn tràn đầy rất xưa. Khi đó, hắn là Thiếu Niên, hắn là Trung Niên. Lại lần nữa sau khi trở về, hắn là Thiếu Niên, hắn cũng đã thành cái bộ dáng này. Cha Truy dừng bước lại, nhẹ nhàng mở miệng. Vốn là đang ở quét lá rụng lão giả tóc trắng thân thể đột nhiên cứng ngắc. Từ kẻ chép văn đến toàn đại lục siêu sao 29 chương 563 ta thật giống như nhìn thấy một cô gái bóng dáng cha tìm chấn thân thể chợt cứng đờ. Cách này thanh âm quen thuộc, dù là trải qua rồi vài vạn năm, vẫn như cũ dừng lại ở não hải. Năm tháng lau bất bình nó, trí nhớ thốn không được nó. Từ ban đầu lần đầu tiên nghe được này âm thanh cha kêu bắt đầu, liền quyết định cả đời đều không cách nào quên mất. Chỉ là quá lâu quá lâu. Đây là Ảo giác Âu Trấn còn lưng thắt lưng lần nữa đứng lên Đưa lưng về phía Âu Truy cùng Âu Han Nhắm hai mắt lồng ngực chập trùng kịch liệt đến Cha Truy Nhi trở lại Âu Truy lần nữa nhẹ nhàng nói Sau một khắc Âu Trấn đột nhiên ngồi trồm hổm xuống Nằm út sắp đang chứa đầy khô diệt Trúc lâu bên trên lớn tiếng khóc Hắn thật sợ hãi Bây giờ đang ở nằm mơ Bởi vì ở nơi này mấy vạn năm đến Hắn đã nằm mơ được rất nhiều cảnh tượng như vậy. Mỗi lần hoan hỉ đi qua. Lần nữa mở mắt ra. Ngắm nhìn đen nhánh căn phòng. Chỉ có vô tận cô độc điền vào cái kia vắng vẻ tâm. Không nghĩ phát sinh nữa. Cho dù là trong mộng, Mấy vạn năm thần kinh lặp đi lặp lại hành hạ. Hắn. Cũng sắp đến rồi bôn hội bên bờ. Ô truy rơi lệ đầy mặt. Nhẹ nhàng ngồi trồm hổm xuống. Ôm lấy ô trấn gầy yếu thân thể. Dùng mặt cọ sát. Tựa hồ trở lại năm đó hắn nghĩa vô phản cố lúc rời đi cảnh tượng. Khi đó, hắn liền cho lão cha đảo thanh khác cũng không kịp. Từ đó, chính là vài vạn năm. Khi đó, hắn cũng chỉ là một hài tử, là tiểu hề thật sự nhận đại ca ca. a. Cha ô truy lại lần nữa nhẹ nhàng kêu con trai bất hiếu con trai về trễ. Ô trấn mánh xoay người, ôm ô truy, đem đầu chôn rất thấp. Giờ khắc này tựa hồ nhân vật có đổi chỗ, hắn mới là cái kia chờ đợi thật lâu thật lâu cô quả nhân. Trở về liền có thể, trở lại liền có thể. Tống nhân. Đợi ở lôi mạch. Cảm giác cùng trước kia ở thiên sứ chân giới. Bạch hồ nhất tục. Thiên yêu hoàng chân giới cùng với thiên phật tự hoàn toàn bất đồng. Đây là một loại chân chính đối thân thể cực kỳ tốt địa phương. Liên với hô hấp không khí đều tràn đầy một tổ cảm giác tê dại. Để cho người ta thoải mái. Trong cơ thể vốn là biến hóa để cho bản thân sử dụng lôi long tinh huyết rất là vui sướng. Vô hình trung liền kéo theo trong cơ thể tinh huyết vận chuyển một vòng. Đây mới thực sự là về nhà. Mộ thanh loan bọn hắn cũng đều bị mỗi người an trí đi xuống. Chỉ có tống nhân rất là khá sôi nổi hoạt động khắp nơi vòng vo một chút. Tới thể nghiệm này loại khác địa vực phong tình. Nơi đó chính là các ngươi lời muốn nói vạn lôi chỉ sao tống nhân chỉ xa xôi bầy trên đỉnh núi Chỉ mơ hồ nghe muộn lôi cùng cấp tốc kiểm quan thành đám mây đen nói Lôi vô cực gật đầu một cái Trước ngươi cũng nghe thấy rồi Để hoan nghênh ngươi đến Hoàng Long nhất tục phái người đến Hy vọng ta lôi mạch có thể đem lôi linh tử vạn lôi chỉ lửa gạt đi ra Gó lôi cổ Này cổ Có thể làm cho cả chân giới bất kỳ địa phương nào cũng có thể nghe. Mà lôi linh. liền đản sinh vô vạn lôi trì. Này ở bên ngoài không phải là cái gì bí mật. Tuy nói từ nắm giữ linh trí đến bây giờ so với ta tuổi đều lớn hơn. Thế nhưng lôi linh vẫn là cái hải tử tâm tính. Cho nên bọn họ để cho lừa gạt. Như đã nói qua. Bởi vì ngươi muốn tới. Ký thác ngươi phúc lần này hoàng mạc trung có ba cây cực kỳ sống động theo thứ tự là hoàng long nhất tục cốt long nhất tục cùng với Vũ long nhất tục ở trư mạc trung đảm nhiệm đại biểu tô lại nhân khí nhìn dáng dấp bọn họ muốn bắt đầu vì chức tộc trưởng tranh đoạt đây nghe lôi vô cực lời nói tống nhân không nói gì nữa dù sao đây là bọn hắn nội bộ chuyện chính mình đoán là bọn hắn điểm vào mà thôi Vậy các ngươi ai làm tộc trưởng cũng không đáng kể. huống chi. Ngươi cho rằng là tộc trưởng dễ dàng như vậy làm ấy ư. Bây giờ các mạch ở nơi này vài vạn năm tới đều tự đã có thành tựu. Là sẽ không dễ dàng nhượng bộ. Chúng ta vô tâm, Tùy bọn hắn dày vò đi đi. Nếu quả thật có thể có một cái tộc trưởng. Thống soái các mạch. Thực ra cũng thật tốt. Lôi vô cực cười nói. Tống nhân là bất kể. Bây giờ hắn sở dĩ đi trước đi vào Chính là vì trước thời hạn bố trí Chắc hẳn lúc này Kia hòn đảo đã bị kim cương giới nhân bắt đầu chú ý Đến thời điểm liền dựa vào bọn họ hấp dẫn lực chú ý chủ yếu rồi Ùm ùng đang lúc này Xa xa kia phiến lôi chỉ đột nhiên lôi điện cấp tốc lói lên Tựa hồ có vật gì ở phản lăn lộn Lôi vô cực cười Phỏng trừng kia lôi linh lại đang đùa bớn tiểu hài tử tính khí. Bây giờ chúng ta phái rất nhiều rồi nhân. Bao gồm ta đều đi vào. Nhưng lôi linh chính là không chịu. Thỉnh thoảng còn náo chút ít tính khí. Đi thôi. Ta còn có chút chuyện nói cho ngươi. Chắc hẳn. Ngươi cũng có chuyện nói với ta đi. Tống nhân nhìn một chút kia phiến khổng lồ tầng mây. Lại nhìn một chút lôi vô cực. Khẽ mỉm cười một bộ ta ngươi lòng biết rõ dáng vẻ liền đi theo mà vào vạn lôi chỉ giờ phút này tuy xưng là chỉ nhưng là lại mây đen răng đầy không ngừng có lôi đình giống như ngân mãng xà như vậy xé sách trường không hung hăng từ càng trên cao hạ xuống nơi này cả vùng không gian đều là tràn đầy một cổ cực kỳ cuồng bạo thiên địa linh khí vạn lôi chỉ trong đó tổng cộng chia làm tầng mười. Là cả lôi mạch trọng yếu nhất địa phương. Càng đi sâu bên trong. Bên trong lôi điện càng tăng kinh khủng cùng dày đặc. Hơn nữa ngươi sẽ không tin tưởng là. Cho tới bây giờ trở nên. Tận cùng bên trong tầng thứ 10. Cho tới bây giờ không người đi vào. Cho dù là các đời lôi mạch nhân. Bao gồm trước toàn bộ long tục tục trưởng nhóm cường giả. Cũng không đi vào. Bởi vì khi bọn hắn đến tầng thứ 9 thời điểm liền đã đạt tới cực hạn Xa hơn sâu bên trong Đem sẽ hoàn toàn thần hồn phân tán Cũng chính là mười mấy vạn năm trước Khi đó toàn bộ chân giới còn không có tan vào vũ trụ Lấy được mấu châu thời điểm Có triển vọng lôi mạch tộc trưởng ở đệ bát tầng cực hạn tu hành thời điểm Lần đầu tiên gặp được lôi linh hình thức ban đầu Muốn đuổi theo Lại thấy nó không vào tầng thứ 10 bên trong Mà giờ khắc này ở để ngủ tầng vị trí, có lôi mạch thập lớn lên lão đội ngũ, tất cả đều là tổ cảnh tu vi, giờ phút này giẫm ở trên tầng mây, từng cái mồ hôi đầm điệp. không ngừng nuốt nước miếng, chung quanh tầng mây không ngừng cuồn cuộn, rục xe tiếng sấm đùng đùng, giống như phiến cổ lôi thú đang gầm thét, tràn đầy thiên địa chi uy. Sau một khắc, một đạo lớn gần trưởng tiểu ngân sắc thiên lôi trong nháy mắt xé xách mây đen sau đó lấy một loại tốc độ kinh người lướt đi hướng mười người mà tới bọn họ lập tức thúc sụp linh lực ở bên người tạo thành một quang cháo màu bạc thiên lôi nặng nề đánh vào màn hào quang vị trí rung động khuyết tán để cho mấy người tất cả đều thân thể run lên một người trong đó trưởng lão tóc cũng dừng lên đương nhiên dù là chặn lại xét đánh Nhưng còn có một phần nhỏ xông vào, để cho mấy người trong kinh mạch nhiều hơn một sợi hùng hồn mà cuồng bạo linh lực, giống như ngựa hoang thoát cương một dạng không bị khống chế. Ta nói, hôm nay sợ rằng không thấy được Lôi Linh rồi. Nếu không để cho nó vậy đáng chết hoàng long nhất tộc lần nữa chọn một hạng mục đi. Này Lôi Linh quá khó hầu hạ rồi." Một người trong đó nói, "Ngươi nghĩ rằng chúng ta nguyện ý a?" Tộc trưởng cũng đồng ý Hoàng Long nhất tộc cách làm. Chúng ta nhưng là lôi Long. Không đến được tầng thứ 10. Đến để thất tầng cũng có thể đi. Sau đó thủ mấy ngày. Nhìn có thể thông bên trên lời nói ấy ư. Lại một người nói. Này cũng tên gì chuyện à. Đế tử đến. Đây là Long tộc Vinh Hạnh. Để cho kia tam tộc Thượng Thoan Hạ Khiêu. Đông chỉ huy Tây chỉ huy ùm ùm trên trăm cổ lôi đình vào thời khắc này đồng thời vang lên Tỏa ra chung quanh tầng mây Một người trong đó trưởng lão lơ đã liếc một cái Nhất thời giật mình Ta giọt ai ra ta mới vừa rồi tựa hồ đang bên kia tầng mây nhìn thấy một cô gái bóng sáng Ta nói lão lôi Người hoa mắt đi Cách địa phương này chúng ta đều đã quá sức rồi Cách nào tiểu hài tử có thể tới Nơi nào theo lại một đảo lôi đình mà xuống Màu trắng quang mang chiếu sáng tầng mây Lại là cái gì bóng sáng cũng không có Thật chẳng lẽ là ta hoa mắt bê Sơ Yêu cầu cá nguyệt phiếu Lần này là thật cầu phiếu Biên tập nói Phiếu hàng tháng đi đến phân loại hạng năm Sẽ có kinh hỉ, Mà bây giờ tiểu ngư ở thứ 9 Yêu cầu các vị giúp một cái Từ kẻ chép văn đến toàn đại lục siêu sao 29 chương 564 thích khách tan tra tìm giờ khắc này ở vạn lôi trì trong tin đồn tầng thứ 10. Nơi này căn bản không có ngoại giới tưởng tượng kinh khủng. Sấm chớp rền vang. Mà là hoàn toàn yên tĩnh. Nơi này trung quanh một mảnh vụ mù mịt, không nhìn thấy tối. Nhưng là, lại có một nơi gần như ngàn trượng phổng lồ hồ. Đương nhiên rồi. Này hồ bên trong. Lại không phải tầm thường nước Mà là hoàn toàn do sáng chói kim sắc lôi đình điện quang tràn ngập mà tạo thành lôi đình lôi trì Có lẽ đây mới là vạn lôi trì tên chân chính từ đâu tới đi Giờ khắc này ở mảnh này hồ trung ương vị trí Có một cái toàn thân vàng ấm ánh tựa như hoàng kim làm bằng cử long Chính quanh co chiếm cứ Trung quanh hồ bên trong kim sắc lôi đình Tự đem mặt ngoài thân thể Bắn tung tóe ra Giống như tắm Nó long mục đóng chặt Quanh thân phát tán lực lượng gần như hủy diệt một dạng làm cho kia không gian hư vô Đều là phơi bày một loại cực đoan vặn vẹo cảm giác Nhưng là sau một khắc Trên người nó kim sắc điện hồ cấp tốc lóe lên Long mục chậm rãi mở ra Chói mắt kim quang trong nháy mắt tràn đầy toàn bộ không gian Xuyên thẳng mây mù, Nhìn về phía đi tới một cô gái bóng người Hắc hắc! Tiểu kim tử! Đát lâu không gặp! Ngươi lại lớn như vậy! Lão sư đây trong nháy mắt! Kim long đứng dậy! Toàn bộ phản lôi chỉ cũng chấn động đứng lên! Long tục! Cũng không biết bọn họ muốn nghênh đón! Thật sự cùng thiên yêu hoàng chân giới cạnh tranh mặt mũi tống nhân! Đát lặng yên không một tiếng động đến bọn họ lánh địa! Bởi vì tống nhân chỗ đi quá toàn bộ chân giới! đều tải thay hắn che giấu khí tức, bao gồm Lý Mục Chi đại biểu Bạch Hổ chân giới, Mộ Thanh Loan đại biểu Thiên Yêu Hoàng chân giới cùng với chân Tuổi Kim Cương giới. Bạch Hổ chân giới là tống nhân có chuyện nhờ cũng cứu Lý Mậu Trinh tánh mạng, lại toàn bộ thoái thác. Kim Cương giới bọn họ chỉ mong tống nhân tới Long giới, sau đó lặng lẽ cho bọn hắn chỉ dẫn địa phương và mang một ít tiện lợi. Thiên Yêu Hoàng chân giới nghe nói tống nhân phải gặp mấu châu tuy không biết nguyên nhân nhưng phượng anh lạc có thể là cao hứng rất, lập tức đem mộ thanh loan phái ở bên người long tục bây giờ không có thống nhất người lãnh đạo nếu như nói uy vọng lời nói vậy cũng chỉ có mấy mạch coi như chính thống hoàng tộc huyết mạch còn có thuần khiết vương tộc huyết mạch nhưng luận vì diện trưởng khống lực Nhưng lại lấy mấy trăm chi huyết mạch sạc sỡ vương tục huyết mạch tối đa. Cho nên rất loạn, nhưng lại tràn đầy châm trọc. Hôm nay vương tục ly long nhất tục chung, rất nhiều long nhân đều tại khẩn la mật cổ bận biểu. Ly long nhất tục. Là ủng hộ tam đại hoàng tục một trong vũ long nhất tục. Mà vũ long cho bọn hắn bố trí người vừa tới vật là. Mau sớm xây dựng lên không gian pháo hoa. Bởi vì ly long nhất tục. Trời sinh đối với thuộc tính không gian dù sao nhạy cảm. Do bọn họ chế tạo hơn ngàn cái không gian pháo hoa. Đến thời điểm nghinh đón đế tử thời điểm. Định sẽ đẹp vô cùng. Đây là một nơi nghinh không đài. Phía trên có hơn 20 vị chế tạo không gian pháo hoa đại sư đang ở thu thập cùng trồng vào không gian. Mà giống như vậy nghinh không đài. Toàn bộ ly long nhất tục. Có 10 nơi. Tất cả đều bận rộn. Nhiệm vụ lần này rất nặng Số lượng rất nhiều Bọn họ nội bộ còn muốn tiến hành một lần thải bài Miễn thời điểm được đến phát sóng trực tiếp gây ra rủi ro Bị còn lại chân giới nhân thật sự dễu cợt Cũng để cho thuộc hạ vị diện môn xem thường bọn họ 25 vị đại sư một chút xíu tiến hành trồng vào Hành lang bên kia Có ba cách mặt người làm nhân Ôm từng đống tài liệu tới Sau đó mỗi người hướng một cách đại sư trong tay thả một chút Suy sau một khắc Một cách người làm ở buông xuống tài liệu sau Lặng lẽ Lên Một tay che đại sư miệng Một thanh gần như trong suốt Lại trực tiếp phá hủy sinh cơ cùng linh hồn loan đao tự tim mà ra Thứ Thứ Không đau Lập tức không đau người ở thanh âm ôn hòa, Mang trên mặt nụ cười Tựa hồ muốn nói một món không liên quan đau khổ chuyện nhỏ. Rồi sau đó chậm chạp đem loan đao rút ra. Phía trên cứng ép bám vào đến long châu cùng long hồn. Nhẹ nhàng để nằm ngang thi thể. Hắn lại cầm tài liệu lên. Đi tới một chỗ khác đang tập trung tinh thần hội chế đại sư trước mặt. Bắt trước làm theo. Một chút thời gian. Nghênh không đài liền nằm đầy thi thể. Mùi máu tanh xông vào mũi. Ba gã người làm nhìn hết thảy các thứ này. Với nhau gật đầu một cái. Giống như cao cấp nhất sát thủ một dạng từng cây tàn ra bán tổ cảnh tu Vi. Cấp tốc rút lui. Ly Long giờ phút này tộc trưởng hai tay nắm chặt chặt. Cặp mắt gần như phun lửa. Mười nghênh không đài. Có khắp nơi một trăm vị đại sư bị giết chết. Mà hung thủ. Bọn họ lại một cách cũng không nhìn thấy. Thùng cơm. Thật là một đám thùng cơm giống vào thời khắc này. Một đạo tiếng rồng ngâm vang lên. Ngay sau đó, một con to lớn, lại toàn thân là không phải dài miếng vậy, mà là phiêu nhu lông chim cử long tới. Cúi người xuống, hóa thành một cách không giận tử uy người trung niên. Tóc hắn cùng lông mày bao gồm đồng tử đều là màu trắng, khí tức chấn động, nhìn tại chỗ thi thể, hừ một tiếng. Ly long tộc trưởng cùng với tất cả trưởng lão môn hành lễ. Bái kiến tôn thượng vũ long tộc lông dài côn nhìn một màn này nói. Bắt được sao ly long tộc trưởng ly rộng dãi quân thở dài một cái. Hồi tôn thượng Không có. Chờ chúng ta phát hiện thời điểm. Bọn họ cũng ít nhất đã chết một nén nhăng rồi. Vũ côn nhìn trên thi thể lưới đao, vô hồn, vô trâu bóp ra miệng trong miệng sớm đã không có rồi đầu lưới. Ly rộng rãi quân có chút phấn hận nói. Đều giống nhau. Là tan liên quan. Cái kia đến nay để cho 12 chân giới cũng nhức đầu thần bí hơn Tết. Đây đắt là ở ta long tục phát sinh án sát thứ 106 lần. Sắp tới hơn 3.000 long tục nhân mà chết. Từ trước tu vi không cao. Cho tới bây giờ tùy tiện án sát bán tổ cảnh. Bọn họ đang lớn lên. Hơn nữa. Càng ngày càng lợi hại. Tôn thượng, Ta cảm thấy cho bọn họ nhất định là ta long tục nhân Nếu không tại sao mỗi lần ám sát sau Các tộc lúc này cũng vô bất kỳ triệu chứng nào truyền tới Bao gồm toàn bộ kiểm tra cơ cấu Ly rộng rãi quân bổ sung nói Vũ Côn đứng dậy Nhìn khắp nơi thi thể Bất kỳ một cách nào đẳng cấp cao long tục nhân Vô luận vương tục hay lại là hoàng tục Chỉ cần dùng điểm long ảnh Đều có thể lừa gạt trong tục đại trận Mà sau đó lấy tự nhiên Huống chi Bọn họ nhầm vào cũng không phải là ta long tục một nhà 12 chân giới đều có ám sát Chỉ tiếc cho tới bây giờ Đối với bọn hắn không có nửa điểm đầu mối Ngày xưa chỉ bắt qua một cái nhân Tự xưng quân tép tàn Mà tự bộc mà chết Bọn họ kỷ luật nghiêm khắc đáng sợ Mỗi một người tựa hồ cũng chỉ là vì án sát mà sống đến. hưu hưu hưu đang lúc này, lại có ba bóng người cấp tốt mà tới. Mấy người quay đầu lại. liền nhìn người tới chính là phụ thuộc vào vũ long hoàng tộc bàn long. Giác long cùng với thần long ba cái tộc trưởng. Tôn thượng, không song mấy người vội vã tới, khi thấy trên đất một màn lúc đều là đầy mắt khiếp sợ. Xem ra ly long người bên này theo chúng ta gặp muốn thông qua tình huống A. Vũ tôn Cao Mày nói Vẹn vẹn nửa ngày Phụ thuộc vào Vũ Long Hoàng tục thuộc Hạ Ly Long Bàn Long Giác Long cùng với thần Long bốn đại vương tục Long tục Toàn bộ chuẩn bị lần này nghênh đón nghi thức trọng yếu khâu Tất cả đều bị thần Mỹ Quân Tết Tan tiêu diệt sát Trong lúc nhất thời Mũi rồi trực bước ngoài ra hai đại hoàng tục Hoàng Long cùng Cốt Long Bây giờ bọn hắn tam đại hoàng tục đều là đấu võ Tổ lại nhân khí. Thủ lập uy vọng. Nhưng lại lịch. Còn lại hai tộc không có chuyện gì xảy ra. Ngược lại chỉ có vũ long nhất phái hệ nhân đều chết sạch. Bởi vì sớm đã có lời đồn đãi. Thích khách tan. Chỉ cần có người có thể tìm được. Gia giá cả. Bọn họ chuyện gì cũng có thể giúp ngươi hoàn thành. Còn lại hai tộc chỉ có thể ha ha rồi trong lúc nhất thời mâu thuẫn thăng cấp. Còn lại chân giới cũng đang nhìn bọn họ lại dĩ nhiên lục đục. Nghe được tin tức này Tống Nhân đang cùng Mộ Thanh Loan, Lý Mục Chi cùng với chân tuổi lặng lẽ đàm thoại. Tan cách liên minh này lợi hại như vậy sao? mười hai chân giới nhân cũng không buông tha Tống Nhân giật mình từ kẻ chép văn đến toàn đại lục siêu sao 29 chương 565 ta với sát lục bên trong chứa nếu nói tới tan cách này ơn kết. Ngoại trừ Tống Nhân... Còn lại ba người đó là đương nhiên là sớm có nghe thấy rồi. Dù sao nói thế nào bọn họ đều là mỗi người chân giới nhân viên nồng cốt rồi. Bọn họ là u linh. Cho đến bây giờ. 12 chân giới nhân cũng không biết bọn họ tổng đà ở nơi nào. Thậm chí bao nhiêu người cũng không biết. Mộ Thanh Loan suy nghĩ một chút tổng kết nói. Lý Mục Chi nói. Điểm này ta đồng ý. Bọn họ vô ảnh vô tung. Lại lại không chỗ nào không có mặt Nói không chừng Giờ phút này ngay tại bên người chúc ta Lý Mục Chi một bộ lén lén lút lút sáng vẻ nhìn căn phòng chung quanh Không khí này làm bị mộ thanh loan đá một cước Lại nghi thần nghi dược Ta liền đem Hoàng Hiên tìm đến Nàng thích nghe ngươi nói kinh sợ cố sự Mộ thanh loan tức giận nói Lý Mục Chi nhất thời có chút lúc túng gái đầu một cái Hai tay chân tủ chắp tay đến Có lời đồn đãi nói Tan từ phiến cổ liền tồn lưu lại Cũng có nói Nó là này mấy vạn năm tới tạo dựng lên Tóm lại Mười hai chân giới sòng chính nhân đều bị bọn họ từng giết Vô thanh vô tức Chỉ có một lần là bị trùng giới nhân xếp đặt mai phục Phục kích mười người Mười người này thấy chạy trốn vô vọng Lập tức tự bảo bỏ mình chỉ có một bị tay mắt lanh lẹ trùng giới đại lão ngăn cản hắn liền nói tan sẽ tới đem toàn bộ các ngươi hóa thành cho bụi sau đó cũng không biết dùng rồi phương pháp gì đem chính mình trực tiếp cho hủ hóa thành nước đặc từ nay về sau phàm là tan hành động đều là dứt khoát rồi lại không có bị mười hai chân giới bắt qua một lần tống nhân nghe bọn họ lời nói giật mình lợi hại a Các ngươi chân giới làm vì tất cả vị diện đỉnh phong Bọn họ cũng dám đến cửa tới làm Còn có chuyện gì không dám Hơn nữa chỉ bắt được một lần cố ý nhường chứ Tống Nhân có chút không dám tin mở miệng nói Lý Mục Chi liền nói Tống Đại ca Ngươi còn khác thật không tin Thật lại không bắt quá Bọn họ phi thường còn sót lại Chỉ cần phạm một lần sai Bọn họ là có thể từ nơi này nơi diễn sinh ra rất nhiều cây rất nhỏ chi nhánh. Từ đó, những thứ này chi nhánh bất kỳ một cái cũng sẽ không phạm. Hơn nữa, bọn họ tựa hồ vô khổng bất nhập. 12 chân giới trước người sau bị ám sát quá rất nhiều lần. Cuộc dị là, mỗi lần nhân đều bị rút đầu lưới. Tựa hồ muốn cho hắn vĩnh viễn im miệng như thế. Nhưng là mỗi lần tập sát đi qua, Chân giới bên này giống như bây giờ long tục Căn bản không phát hiện được Bao gồm bọn họ trận pháp Tựa hồ Tựa hồ những người này chính là bọn hắn người nội bộ làm Cho nên mới có thể như vậy vô ngân Cũng sẽ không khiến cho chút nào báo động Nhìn lý mục chi như thế lời thề son sắt nói tống nhân một trận ngưng trọng Trong mắt hắn 12 chân giới nội tình vô cùng Cường giả không đếm xuể Thậm chí vung cánh tay hô lên. Bên dưới nhiều như vậy vì diện. Nhiều như vậy tổ cảnh cường giả có thể tổ họp. Giống như thiên yêu hoàng chân giới lần này. Bình thường bên trong đế văn đều là ít lại càng ít. Thần long kiến thủ bất kiến vĩ. Nhất là những thứ kia nắm giữ thần chi. Càng là từng cái cao cao tại thượng. Dù sao đế văn, một triệu người chung có lẽ liền một cũng sát không ra. Bọn họ đã có thể nhìn xuống mọi người rồi nhưng là theo chân giới một triệu hoán nhất thời hơn năm mươi vạn đế văn tổ học còn có một chút không phù hợp hoặc là không chạy tới đủ có thể thấy một cái chân giới lực hiệu triệu mạnh bao nhiêu mình đương thời ở đảo tử môn cũng chỉ là trên trăm đế văn tác gia tới viết một cái đạo đức kinh liền bị ô han cho trói đi nha một thức tỉnh lại còn cho là mình thành điểu nhân chính mình trước nghe Long tộc bên này mỗi cái mạc bị còn lại chân giới nhân âm thầm chia cắt Cảm thấy rất kinh khủng Nhưng bây giờ nghe một chút cái này tan ám sát liên minh Mới thật sự là kinh khủng a. Bọn họ không chỗ nào không có mặt Nhưng lại giống như một không nhìn thấy lưới lớn một dạng bao phủ toàn bộ vị diện liền với chân giới cũng không trốn thoát được Tống nhân gật đầu một cái coi như là thừa nhận lý một chi lời nói Nói đến tan ta nghĩ tới rồi một câu rất không tồi lời nói cũng là ta đã từng thanh xuân Tống Nhân cười nói. Ở ba người ánh mắt nghi ngờ hả? Tống Nhân thở dài một cái. Sau đó nói. Ta với sát lục bên trong chứa. Cũng như Lê Minh Trung đoá hoa. Ba người nghe có chút trầm tư. Những lời này. Đảo thật phù hợp bọn họ làm việc phong cách. Bất quá Lê Minh Trung đoá hoa những lời này có chút quá mức ánh mặt trời. Bọn họ chỉ là một đám u linh. Mộ Thanh Loan nói. Tống Nhân cười một tiếng. Thuận miệng nói một chút mà thôi. Hai ngày không thấy. Chính là tìm các ngươi tới trò chuyện một chút. Gần đây ở kiểu nào thích hợp cũng còn khá cứ như vậy đi. Lại không phải là lần đầu tiên tới rồi ba người lười biếng trả lời. Tống Nhân là từ phía sau giường một bên. Lấy ra hai ngày này làm ngọc thạch khối lập phương đưa vào trên bàn Theo hoa lạc lạc âm thanh, mấy người không hiểu Tống nhân cười thần bí, Này có thể là đồ tốt Gần đây ta ngược lại tâm tình không tệ Cảm giác rất gần gũi thành công liền làm điểm vật này Đây là các ngươi có thể gọi nó mạc trược Ta dạy cho các ngươi chơi đùa Hắc long nhất tục Bây giờ tục trưởng vẫn là ô truy trao chấn Coi như là cùng lôi vô cực một thời đại người Sở dĩ một mực không truyền ngôi Một mặt Hắn chỉ có ô truy một đứa con trai Mặt khác Bây giờ mặc dù hắc Long là hoàng tộc huyết mạch người Nhưng là cả tộc quần điêu tàn lợi hại Mấy vạn năm đi xuống Đã không có gì cầm ra trẻ tuổi Tất cả mọi người là một loại thả nuôi thức tự lực cánh sinh Thậm chí cùng bình thường thế tộc tiểu gia tộc không sai biệt lắm chỉ là nhiều hơn một đầu hàm. cũng chính bởi vì lại lần nữa truyền. tới ô truy long thi từ trong hắc động đi ra, bị các giới nhân tranh đoạt, mới chạm đến ô trấn đã sớm tan tành tâm. hắn rất muốn đi, đem vốn cho là đã sớm hóa thành phấn vụn thi thể con trai mang về, nhưng là, hắn không thể. bởi vì bây giờ toàn bộ hắc long trở thành hôm nay cái bộ dáng này cũng là bởi vì hắn Lớn tuổi trẻ tuổi đều đưa truy danh tự này khắc ở trong xương là không phải kiêu ngạo mà là sỉ nhục Hắn ngoại trừ là một cái cha ngoại Hay lại là đứng đầu một tộc Được vì toàn bộ hát long nhất tộc suy trì này gần có một chút tôn nghiêm Hắn cái gì cũng không làm được Chỉ có thể một chút xíu bắt đầu quét dọn những thứ này cũ sân Chưa từng nhân lý sẽ tàng thư các Đến quảng trường Đến sân đấu Đến đình đài Bởi vì những chỗ này đều là con trai Đã từng thật sự hoan hô quá Thật sự trải qua địa phương Nhưng là hắn cho tới bây giờ Chưa từng nghĩ thời gian qua đi Mấy vạn năm sau con trai sẽ còn trở lại Đền đổ nát tộc trưởng nhà trung Ô chấn nhìn con trai Luôn cảm thấy đang nằm mơ Này căn bản là không có khả năng Cho nên nói Là cái kia còn đợi Ở thiên yêu Hoàng chân giới đế tử Sống lại ngươi mượn đạo đức kinh không trách đạo đức kinh sẽ ở thiên sứ chân giới hoàn bổn hấp dẫn ra tiên thê ba người lắng nghe nguyên lai like là vì ngươi chúng ta hắc long nhất tục thiếu hắn một phần an tình rất lớn a ô trấn vừa nhìn về phía ô han lộ ra nụ cười hiếm thấy ngươi vì truy nhi cố thủ đến bây giờ yên lặng làm nhiều như vậy cảm ơn ngươi ô han vội vàng đứng dậy có chút xấu hổ Không bá phụ đây là ta hẳn làm Ô chấn gật đầu một cái Không nói gì nữa Rồi sau đó nhìn về phía ô truy Sắc mặt nhất thời trở nên cực độ nghiêm túc Quỳ xuống vốn là còn vẻ mặt tươi cười Ô truy lập tức từ trên ghế đi xuống Hai đầu gối quỳ xuống đất Ngươi biết ngươi đã làm gì sao Ô truy nặng nề cúi đầu xuống Thật xin lỗi cha Có thể nói cho ta biết tại sao không Ta dù là cho tới bây giờ cũng không biết tại sao ngươi đột nhiên náo loạn long trùng. Sau đó bị đuổi giết tới chết. Cái vấn đề này không chỉ khốn nhiễu ta. Cũng khốn nhiễu toàn bộ hắc long nhất tục. Có thể nói cho ta biết không ổ chấn tay run run nói. Ô Truy ngẩng đầu lên chảy nước mắt bởi vì bạch thúc thúc. ổ chấn nhất thời toàn thân ngẩn ra. Người nói cái gì từ kẻ chép văn đến toàn đại lục siêu sao 29 chương 566 cha con đồng tâm. Kỳ lợi đoạn kim cha tìm năm đó bạc long hoàng đình đột nhiên tiêu diệt. Nhanh mọi người chúc ta cũng không phản ứng kịp. Ta lúc ấy chính hẹn xong tiểu hề. Mang nàng đi ra ngoài chơi. Nhìn tận mắt hoàng đình bị phong tỏa. Cũng may ta biết một cái bí mật đường cắt. Đó cũng là mỗi lần tiểu hề trốn đi đường. Nhưng ta tới nơi nào liền thấy ánh lửa nổi lên bốn phía Ta không biết xảy ra chuyện gì Nhưng muốn xông vào tìm tiểu hề Thẳng đến Một cái linh hồn trước sáng đột nhiên xuất hiện ở trước mặt của ta Ô truy Mang theo tiểu hề đi Càng xa càng tốt Đừng để cho nàng trở lại Là ta sai lầm rồi Đều là ta sai lầm rồi Đạo kia linh hồn trước sáng bên trong truyền đến bạch thúc thúc thanh âm, cùng với tiểu hề hồn phách rồi sau đó bị đánh vào đến trong cơ thể ta. Ô Truy nói nơi này, hai tay chấn cấp tốc run rẩy. Ai cũng biết, năm đó Hắc Long nhất tộc là toàn tâm toàn ý nghe theo cùng phụ tá Bạch Long hoàng đình, nhưng là khi năm hắn bị tộc trưởng phái đi ra ngoài chấp hành nhiệm vụ đi, căn bản không phản ứng thời gian. Ô Truy là tiếp tục nói, ta cứ như vậy lảo đảo, mơ mơ màng màng hướng bên trong chảy đi, liền thấy những người kia lấy được thắng lợi, đem bạch thúc thúc, đem tiểu hề chín người ca ca còn có tiểu hề đợi thi thể tiến hành luyện hóa, sau đó liền hôn mê bất tỉnh, chờ ta khi tỉnh lại, đã tại bên trong cục, mà cha ngươi cũng quay về rồi, Ô Trấn gật đầu một cái, ta nhớ được. Ngươi là bị người nhấc trở lại. Nhưng là ván đã đóng thuyền. Hoàng đình tiêu diệt. Kia phong tử cũng bị phanh thay giết chết. Cuối cùng biết được. Là bởi vì hắn lấy được một quyển cực kỳ tối tâm sách cổ. Cùng người đàm luận. Có thể vô hạn phóng đại người khác trong tâm khảm dục vọng. Lúc này mới khuyến khích nhiều người như vậy đi theo điên cuồng. Hơn nữa ở sau đó trong 10 năm. Ngươi cũng với người bình thường như thế. Cũng không nói cho ta biết linh hồn trước sáng chuyện. Cuối cùng thế nào truy cười khổ một hồi. Chà, ta nói ta cái gì cũng không nhớ rõ. Người tin không có chấn. Từ ngày đó sau khi tỉnh lại, ta quả thật cái gì cũng không nhớ rõ. Có lẽ là tổ long huyết mạch lực lượng quá lớn xuyên cớ. Ta không chịu nổi. Để cho ta ngắn ngủi tính mất trí nhớ. Nhưng là đáy lòng một mực có cái thanh âm một mực ở nói cho ta biết Ta có một cái rất trọng yếu chuyện Nhưng chính là không nhớ nổi Muốn đi len lén tìm ngươi muội Nghe nói nàng cạnh tranh thiên sứ chân giới bốn đại vương vị một trong Liền không có dám quấy dày Cứ như vậy vô chi vô giác Thẳng đến 10 năm sau ngày nào đó Ta nhớ ra rồi Hay hoặc là Là tiểu hề yếu ướp hồn phách ở hướng ta cầu cứu. Suốt cuộc ta ở trong người tìm được nàng thần hồn. Chà! Ngươi biết không? Đám người kia muốn có được tiểu hề tổ long huyết mạch. Nhưng không biết. Tổ long huyết mạch cũng không phải là trong thân thể. Mà là hồn phách bên trong. Ta có thể cảm nhận được tiểu hề hồn lực vô hiệt. Nhưng một khắc kia. Ngươi không có ở. Cho ngươi phát tin tức cho ngươi vội vàng trở lại Ngươi cũng không lý tới Không có cách nào ta không thể làm gì khác hơn là đi long trùng Mượn kia bàng đại long tức cùng long châu đi cứu tiểu hề Cũng may đụng phải một mực ở bên trong tiến hành quét dọn vệ sinh tinh long la nguyệt Ở nàng dưới sự hỗ trợ Ta đem tốt hơn một chút long khí cùng long châu cũng đánh vào tiểu hề thần hồn chớp sáng bên trong Nghe đến chỗ này, Úc chấn trở nên kích động. Bởi vì hắn không dám chen vào nói, hắn đợi một cái đáp án. Có lẽ ta lúc ấy còn quá trẻ, cuống cuồng nghĩ biện pháp thế nào cứu Tiểu Hề, vô tình lộ ra sơ hở. Dù sao chúng ta Hắc Long là Bạch Long hoàng đình trung thật nhất ủng hộ người, mặc dù Bạch thúc thúc bọn họ chết, nhưng là trong nhà nhãn tuyến lại nhiều rất nhiều rồi. Bọn họ đã cho ta có cái gì Bạch Long Hoàng Đình đã từng còn để lại thứ tốt gì. Một đường theo dõi. Lại nhìn thấy ta phá hư Long Trùng. Cố mới bắt đầu dẫn độ ta. Ta không thể để cho nó bắt được ta. Bắt tiểu hề thì xong rồi. Ở kinh Long La Nguyệt tự bảo mở ra cho ta con đường sống. Ta một đường chạy trốn. Trốn vào kinh không. Lại bị trận đường thành tử lộ. Ta liền thừa loạn đem tiểu hề cùng la nguyệt linh hồn chớp sáng. Bao gồm ta một tia ném ra ngoài. Chính mình. Là bị giết chết. Bị tự nhiên tạo thành lỗ đen cắn nuốt. Ô truy nói nơi này vẻ mặt lòng rung động tựa hồ trí nhớ lại trở về ban đầu hiểm tượng hoàn sinh thời điểm. Con mắt của ô trấn đỏ lên. Nhẹ khẽ vuốt ve quỳ dưới đất con trai đầu. Muốn nói điều gì cổ họng lại bị cái gì trận lại một sảng cái gì cũng không nói ra được ở con trai cần nhất hắn thời điểm hắn lại không ở bên người nhượng nhi từ một người gánh phát hết thảy các thứ này như vậy tiểu hề công chúa cuối cùng đây chấn trấn nghẹn ngào đi qua hỏi ô truy nhìn về phía ô han ô han đứng lên hướng ô trấn thi lễ bá phụ phía sau chuyện liền do ta nói đi Lúc ấy rốt cuộc ta từ 3.000 vị cao cấp thiên sứ chung bộc lộ tài năng. Thành thiên sứ vương. Lão sư hắn chuẩn bị chọn một ngày tháng tốt tuyên cáo. Cũng cho chúng ta ra chỉ thiên sứ máu. Nhưng ta đã không kịp chờ đợi muốn đem cái tin tức tốt này nói cho đã đến mấy năm không có thấy ô đại ca. liền cùng gan mũi mũi len lén chạy ra ngoài. Ở trên đường đi. Chúng ta gặp bị đuổi giết ô đại ca. Từ mình bị phong dấu ấm ức Gan phân thân mang theo chớp sáng tiến vào phía xa trong trời sao tống nhân mang theo trở lại. Hết thầy hết thầy phi thường cắn kẽ. Nghe được cuối cùng. Ô chấn bất ngờ đứng dậy. lồng ngực chập trùng kịch liệt đến. Các ngươi là ý nói. Nói là. Tiểu công chúa điện hạ còn sống. Hơn nữa. Cũng hãy quay trở lại rồi hả. truy cùng ô han vội vàng nhìn chung quanh một chút. Tỏ ý tai vách mạch rừng. Rồi sau đó gật đầu một cái Không sai Chà Nàng trở lại Nàng cầm đến hồi thuộc về nàng đã từng mất đi hết thảy Mà nhiều chút Chính cần chúng ta trợ giúp Nàng ở nơi nào ở vạn lôi trì Nơi đó có nàng lão sư Lão sư cái gì lão sư tiểu hề nói cho chúng ta biết Vạn lôi trì chung có một vị giống vậy Hàm chứa tổ long huyết mạch lão sư Bất quá chỉ phản tổ một cái nửa Tựa hồ rất cổ lão liền với năm đó bạch thúc thúc cũng không biết Được Tốt Rất tốt Ta long tục Là thời điểm có một cách đương ra làm chủ tộc trưởng Lúc trước ta hắc long ủng hộ bạch long hoàng đình Sau này cũng giống vậy ủng hộ ngươi làm không sai Đổi lại ta Cũng giống vậy sẽ đại náo long trùng Con trai Cực khổ chấn đỡ dậy ô truy Cả người tựa hồ một chút từ nơi này mấy vạn năm vô chi vô giác một chút tỉnh hồn lại. Hai mắt sáng lên. Cha con đồng tâm kỳ lời đoạn kim. Vạn lôi trì trung. Giờ phút này một mảnh an tính. Tiểu hề cùng tống nhân trước phân biệt mốt đương thời tử trực tiếp không giống nhau. Nàng tựa hồ một chút biến thành 14-15 dáng vẻ. Đình đình ngọc lập. Dung nhăn như tranh vẽ. Da thịt trong suốt như tuyết. Ở tại cái chán vị trí, có từng tầng một màu trắng long lân như ẩn như hiện. Trường trường thanh tia, theo kinh tế eo phóng xuống. Trẻ tuổi tuy còn không có khôi phục lại ban đầu, nhưng lại càng nổi liếm. Có một cổ uy nghi khuyết tán ra, mà ở nàng trên cánh tay phải có một cái mini kim sắt hàng dài thân mật vây quanh xoay tròn. Tiểu hề ngừng lại, nhìn tầng thứ 10 sâu bên trong. Cái kia hướng về phía nàng ngồi tính tỏa lão ẩu, phúc thông một chút hai đầu gối hủy xuống đất, con mắt đỏ lên. Lão sư tiểu hề trở lại nhìn ngài tới, vốn là giống như bộ xương khô lão ẩu, lại đang giờ phút này trên người cấp tốc bổ sung năng lượng, đầy đặn. Nhưng cường đại sinh cơ hạ, lại mang theo một cổ đá dầu cạn đèn tắt khí tức. Lão ở đầu chậm rãi dơ lên ở sau lưng nàng ngưng tụ ra một con to lớn tử sắc thần long hư ảnh. Nhìn tiểu hề, nàng đột nhiên cười. Ngươi, trở lại. Thật tốt đức quán thanh âm từ trong miệng nàng gượng gạo mà ra tiểu hề thoáng cách liền nhào tới. Lão sư bê, sơ khởi điểm bên này do ta vòng chủ lưu niên túi phỉ phỉ làm một cách hoạt động chuẩn. Bị mười ngàn ghi đi an tiền phát ra. Nhắn lại bỏ phiếu liền có thể được mọi người có thể tham dự một chút giúp tiểu ngư cạnh tranh một chút cái này phiếu cám ơn á ngoài ra cầu nguyệt phiếu bây giờ ship hạng tên thứ chín yêu cầu chư vị tương trợ cám ơn các ngươi từ kẻ chép văn đến toàn đại lục siêu sao hai mươi chín chương năm trăm sáu mươi bảy đạo minh tới chơi tống nhân cũng không biết tiểu hề lừa gạt đến hắn đi tới tàng long chân giới đương nhiên tiểu hề cùng truy ô han bọn họ Cũng cũng không biết Tống Nhân trước thời hạn đi tới long tộc bên này. Bởi vì dựa theo hành trình. Hắn chắc còn ở thiên yêu hoàng chân giới. Lại long tộc bên này cũng không có chuẩn bị song nghinh đón hắn nghi thức hoan nghênh. Tống Nhân cũng không muốn Tiểu Hề cuốn vào cũng trăm phương ngàn kế tránh cho. Mà Tiểu Hề cũng không muốn để cho Tống Nhân khổ cực như vậy. Đối với long tộc vị trí, nàng không có một chút muốn. Nàng đã mất đi một cách cha. Không nghĩ lại mất đi cái thứ hai. Lúc trước lão tam thiếu một. Bây giờ mấy người đóng cửa thần thức. Đơn thuần chơi đùa mạt trượt. Vậy kêu là một cái thoải mái. Về phần mổ thanh loan. Lý mục chi cùng chân tuệ. Cho tới bây giờ không từng thấy. Trong thế tục còn có tốt như vậy chơi đùa đồ vật. Nhất là hồ bài trong nháy mắt. Kia đẩy xuống một khắc. Thật sự sảng khoái a Đến cuối cùng. Tống nhân bắt đầu xuất ra cầu ma tử tiến vào tinh phẩm đến lưu danh. Bách thế ba lần bốn ngàn năm ngàn năm linh dược lúc. Bọn họ cũng điên cuồng. Giống vậy móc ra bản thân bảo bối. Bất chi bất giác bắt đầu biến vì rồi. Gió tây nhị bánh bột phanh bốn chục ngàn mẹ kiếp. Lại vừa là hồng chung trong phòng. Đến cuối cùng. Mấy người chơi đùa phi thường cao hứng. Đến cuối cùng. Tống nhân kinh hoàng phát hiện. Ba người này năng lực lính ngộ quá kinh phủng. Ở linh dược thua đi ra ngoài mấy bươi sau. bắt đầu sờ đầu. Nhẹ nhàng mở ra trọng đồng nhìn lén. Bằng không thật là mất mặt. Đây thật là giáo hội đồ để chết đói sư phụ nha. Ba ngày không ra ngoài bọn họ. Ở lần nữa lấy được lôi phương chạy tới. Để cho bọn họ đừng đi ra. Cảnh cáo bây giờ long tục không an toàn sau. Trực tiếp khiếp sợ. Vũ Long bên kia không phải là bị tan án sát ấy ư Gần đây tam tục làm cho rất không vui Mà ngay hôm nay Chi nhánh Hoàng Long nhất tục giác Long nhất tục Bị vô thanh vô tức án sát công tác chuẩn bị mười người Bọn họ không chỉ lột lưới Còn dùng dòng máu của bọn họ ở hiện trường để lại một câu nói Nói cái gì ta với sát lục bên trong chứa Cũng như Lê Minh Trung đoá hoa Bao gồm tống nhân ở bên trong mấy người Ở nghe được câu này sau Trực tiếp đồng loạt nuốt nước miếng một cái Sau lưng trở nên lạnh lẽo Không chỗ nào không có mặt Vô khổng bất nhập Tống nhân hoàn toàn đối với cái này Cái ơn tép có chút tê cả ra đầu rồi Mấy người chưa bao giờ rời đi Cũng không đối với người nào phát tin tức Nhưng những lời này nhưng là xuất từ tống nhân miệng Lại để cho nhân ra nhanh như vậy liền lợi dụng tới Nói cách khác bọn họ biết Tống Nhân trộm trộm được Mộ Thanh Loan bọn họ lập tức nhìn về phía Tống Nhân Nếu như là không phải tin tưởng Bọn họ rất hoài nghi Tống Nhân chính là tan một thành viên Đừng nói Thật đúng là Bởi vì cho đến bây giờ Tống Nhân cái này đế tử không người nào biết hắn lai lịch cùng xuất xứ Tựa hồ toàn bộ vị diện đều không hắn lần đầu ghi danh tin tức Giống như đột nhiên vô căn cứ nhô ra như thế Thế nào thấy Lý Mục Chi bọn họ đồng loạt nhìn Tống Nhân Lôi Phương nghi ngờ hỏi Tống Nhân lộ ra một cái so với khóc càng khó coi hơn nụ cười ngươi nói cái này tan có phải hay không là đặc biệt nhầm vào ta Tựa hồ bây giờ ta nghe được Bọn họ giết chết cũng là vì nhanh đón ta công tác chuẩn bị nhân viên Không nghĩ ta lại giảng dỡ một lần Đừng nói thật đúng là a Lôi phương cười khổ một hồi Nếu như dựa theo nói như vậy Bây giờ long tục bên này Phỏng chừng mỗi người cũng nơm nớp lo sợ Đối với ngươi nguyện rùa đây Mốt thần cũng sẽ không Ta nghe lão tổ nói Bọn họ lần này tựa hồ là tận lực nhằm vào long tục Tóm lại Tối những ngày gần đây ngươi đừng có chạy lung tung Chúng ta cũng sẽ tăng cường đối với ngươi bảo vệ Nghe lôi phương lời nói Tống nhân một trận bất đắc dĩ. Nguyên vốn còn muốn nắm chặt chạy chính mình kế hoạch. Nhưng không nghĩ tới sẽ nửa đường giết ra cái trình rào kim tới. Nhìn tới vẫn là được kéo dài một chút. Không nghĩ tới bây giờ long tục loạn như vậy. Nếu như tự mình vào lúc này nhảy nhót có chút quá mức. Rất có thể bị ngộ nhận là tan thành viên. Đổi thành chính mình. Nếu như thật cùng long tục có thù oán, Có một đế tử ở chỗ này. Hắn cũng không đề nghị đẩy một cái Đem chuyến này thủy khuấy càng hồn một ít Là không phải tan nhân Cũng phải tận lực chuẩn bị một ít dấu vết, Để cho nhân ra hoài nghi mình Đến thời điểm nếu như chính mình muốn làm ít chuyện Thật có thể bó tay bó chân rồi Lôi phương lúc này mới chú ý tới mấy người mạc trược Có chút hiếu kỳ sờ một cái Rồi sau đó cười nói Cái này là cái gì chơi thế nào giống vậy ở ba cây hoàng tộc long mạch người đem đối thủ lựa chọn ở tan giờ khắc này. Kim cương giới sứ đoàn tới. Tới người. Đó là thiên Phật tự chủ trì đạo minh. Còn có thập tôn chân Phật. Hai mươi tôn Bồ Tát. Như vậy đội hình không thể bảo là không lớn. Đạo minh tuy là chủ trì phương trượng. Nhưng là tương đương với một cái chân giới người dẫn đầu. Mà chân Phật là tổ cảnh. Bồ Tát vì bán tổ cảnh, người như vậy vào lúc này đến, cũng có chút mệt. Cho nên, liền so Cốt Long, Hoàng Long cùng Vũ Long này tam tộc tộc trưởng chung nhau tiếp đãi. Bái kiến Vũ Huyên, Mộc Huyên cùng Côn Huyên. Đã lâu không gặp Đạo Minh cười khá hà chấp hai tay. Hướng ba vị bây giờ ở Long tộc Chen mồm vào được tộc trưởng hành lễ. Vũ Long nhất tộc tộc trưởng Vũ Côn. Cốt long nhất tộc tộc trưởng Côn Tăng. Hoàng long nhất tộc tộc trưởng Mộc Nhũng. Ba vị tộc trưởng đều là cười ha hả nói. Không nghĩ tới Đạo minh chủ trì sẽ đến như vậy nhanh. Chúng ta đang chuẩn bị gửi đi thư mới đây. Đạo minh nói. Bây giờ các giới đều đem ánh mắt đặt ở long tộc bên này. Cái này đã không đơn giản là nghênh đón đế tử. Mà là cho toàn bộ vị diện so đấu thực lực và nội tình tốt nhất cơ hội lúc trước mọi người thảo luận nhiều nhất chính là long tộc suy yếu nhưng ta xem đến ở các ngươi ba vị tộc trưởng dưới sự hướng dẫn long tộc nhất định sẽ khôi phục ngày xưa phồn vinh hưng thịnh bần tăng lần này không mời mà tới một mặt là muốn thật sớm thấy cái này có thể vượt qua thiên yêu hoàng chân giới nghi thức hoan nghênh dù sao chúng ta cũng lòng biết rõ đế tử đã ở chỗ của ta đời qua đã không dùng được Chỉ có thể thấy thèm các ngươi. Về phần mặt khác, là nghĩ yêu cầu ba vị tộc trưởng một chuyện, giúp Bần Tăng mở cánh cửa tiện lợi. Đạo Minh lời nói đối trước mắt ba vị này tộc trưởng rất tân búc, lại hoạt xả nói là ở làm áp lực. Cũng vậy. Lấy long tộc cao ngạo. Sẽ làm vượt qua thiên yêu hoàng chân giới. Điện định chính mình lúc trước thiếu chút nữa trở thành bá chủ nội tình. Mặt khác. Cũng để cho kẻ tới sau chân giới ngắm mà dừng lại Long tục vẫn là lấy trước cái kia long tục Còn có câu muốn nói nói ở ba vị này trong tâm khảm rồi Long tục đem sẽ từ suy yếu đi về phía huy hoàng Nhưng dẫn là không phải ba người Mà là một người Tộc trưởng Chỉ có một vị ba người với nhau nhìn một cái Cũng không nói gì nữa từ chối lời nói Mà chỉ nói không biết đạo minh phương trưởng muốn để cho chúng ta mở cái gì lối đi chúng ta chân giới cũng chỉ có mấy cái này cùng nhau trông coi là phải đạo minh cười trúng chín gật đầu biểu thị đồng ý ba vị tộc trưởng có thể biết liệt dương đảo đoạn thời gian trước có người từ trong mỏ quặng đào đào ra hai huyền thư vũ côn côn tang cùng một nhũng ba người nháy mắt mấy cái đã xảy ra chuyện gì Chúng ta thế nào không biết thấy tam người bộ dáng." Đạo Minh tiếp tục nói, "Trước đây không lâu, có người từ Liệt Dương Đào trong mỏ mò lặng, moi ra hai quyển Phật kinh, chia ra làm bản Nhược kinh cùng Hoa Nghiêm kinh. Các ngươi có thể hỏi một chút nơi đó người quản sử viên đều là biết." Vũ Long nhất tộc Vũ Côn đột nhiên cười nói, "Đạo Minh phương trưởng tin tức có thể thật linh thông a." Liệt Dương Đào chuyện liền tử chúng ta cũng không biết. Hơn nữa làm gần gũi nhất ta long trùng thánh địa một hòn đảo. Hắn gần như là đối ngoại phong bế. Phương trưởng tốt thủ đoạn A. Đạo Minh không nói gì, chỉ là cười một tiếng. Toàn bộ đều không nói cái gì chung. Đà ác mê quá mệt mỏi. Người long tục ở ta thiên Phật tử sắp xếp người còn thiếu ạc từ kẻ chép văn đến toàn đại lục siêu sao hai mươi chín chương năm trăm sáu mươi tám giờ phút này đế tử ngay tại long tộc cha tìm ba vị tộc trưởng chớ nên hiểu lầm các ngươi nơi đó hoạt tội người phục hình đều là không phải liền có thể rời đi ấy ư ta là từ bọn họ trong miệng biết được cũng chăn trở từ nơi đó lấy được này hai bản kinh thư thật không dám giấu giếm. này hai bản kinh thư là xuất từ ta thiên phật tự trải qua khố đạo minh nói nơi này một trận căm giận ba người có chút hiếu kỳ ngươi là ý nói ta liệt dương đạo là ngươi thiên phật tử tự khố đạo minh là uống một hớp trà tiếp tục nói thật không dám giấu giếm ở bần tăng còn chưa trở thành thiên phật tử chủ trì thời điểm ta thiên phật tử trải qua khố phát sinh qua một lần trộm cắp tổn thất tốt hơn một chút trong chừng tăng nhân Những thứ này cũng không từng đối ngoại tuyên bố qua Mà những thứ kia tiểu tặc Chính là tan Ở Đảo Minh nói tan lúc Vũ Long Tộc Trưởng cùng Hoàng Long Tộc Trưởng hai người nhất thời trao mày Bởi vì mấy ngày qua Ở những địa phương khác không có nghe được tan tin tức Ngược lại tựa hồ là tập trung lực lượng ở Long Tộc bên này Đang làm phá thư Bọn họ tựa hồ cố ý thì không muốn để lần này nghi thức hoan nghênh thành công Làm cho cả long tục mất thể diện Ngươi lại cứ lệch không bắt được bọn họ Thậm chí ngay cả bóng dáng cũng không tìm tới quả thực để cho nhân khí não Đạo minh dĩ nhiên biết gần đây long tục gặp được tình huống Mà nối nghiệp tiếp theo một bộ bất đắc dĩ dáng vẻ Đây nên tử tan Thật sự lấy trộm đều là Phật môn trung trí cao Đừng có mơ dưỡng sinh tính Phật kinh Lần này tử liệt dương đảo moi ra bàn nhược kinh cùng hoa nghiêm kinh chính là năm xưa mất trong đó hai bộ ta từng cho là bọn họ đã đem những thứ này tiêu hủy bây giờ xem ra cũng không có lại bị chôn ở liệt dương đảo bên dưới xem bộ dáng là muốn lấy họ các ngươi long tộc a có lẽ không biết là nguyên nhân gì không thể chậm trễ cho tới hôm nay bị người đào ra trời phù hộ ta hai giới a không để cho bọn họ gian ghế được như ý A-di-đà Phật đạo Minh nói cuối cùng Một bộ vui mừng dáng vẻ Hắn ở long tục có người Thậm chí từ lấy được này hai huyền cực kỳ huyền diệu đại thừa Phật Kinh bắt đầu Cũng đã phái người ở bên trong không ngừng đào Nhưng là Thật sự an bài đi vào nhân lực dù sao cũng có hạn Hơn nữa nơi đó không chỉ một mạch long tục nhân Còn lại chân giới âm thầm nâng đỡ nhân cũng ở bên trong Nếu để cho bọn họ biết tình huống cụ thể Cũng phái nhân lặng lẽ tiến hành Trả giá còn dễ nói liền sợ bọn họ sợ hãi kim cương giới quật khởi mà phá hủy những đại thừa đó Phật Kinh Không nói đến người khác Đến tận bây giờ Hắn đã thông qua đủ loại con đường an bài tiến vào hơn 30 người ngày đêm đào Có thể liệt dương đào hầm mỏ có hơn 10.000 cái Vạn nhất bị những người khác phát hiện ra thật cầm đi làm giấy đi cầu, Phòng chừng Phật tổ tới cũng có thể cho tức chết. Huống chi liệt dương đào bên trong tài nguyên khoáng sản rất phong phú, tối thiểu bây giờ đã đào trên vạn năm đều không đào quang. Chẳng lẽ muốn làm cho mình nhân ở bên trong thu được cây phản năm đến thời điểm sau quốc vàng đều lạnh. Trước sửa theo tống nhân lời muốn nói phương vì không ngừng ở kiểm soát, để cho chân tụi đi theo tống nhân bên người. Tùy thời tiếp thu chính mình lấy được phù hợp tượng trưng hải đảo. Đến thời điểm đưa cho tống nhân nhìn. Để cho hắn căn cứ trí nhớ cho mình đợi làm cuối cùng chắc chắn. Nhưng không nghĩ đến. Có một hòn đảo lại moi ra Phật Kinh. Còn hết lần này tới lần khác là cách ly long mộ gần đây. Này có thể làm khó bọn họ. Chỉ có thể len lén đi trước phái người tiếp tục đào. Nhưng những này thiên vẫn không có tin tức thêm trước ở thiên nhiêu hoàng tộc chân giới lúc mỗi cái chân giới đối đế tử mười thứ tự hắn liền mượn lý do này tới hy vọng mở ra cánh cửa tiện lợi chính đại quang minh đào từ mặt khác mà nói chân tuổi đợi ở tống nhân bên người nhiệm vụ đoán là hoàn thành viên mãn có thể rút lui trở lại nhưng là nghe tống nhân mang theo chân tuổi uống rượu để cho hắn lính ngộ phật lý lại đột phá lần nữa đến tiểu thánh cảnh đại viên mãn, cảm thấy không tưởng tượng nổi. Nhân có lúc không thể không tin tưởng quý nhân cái thuyết pháp này, nhất là nghe bây giờ Lý Mục Chi, Mộ Thanh Loan cũng phây quanh tống nhân. Hắn cảm thấy hay là để cho hắn tiếp tục đợi tương đối khá. Ba vị tộc trưởng nghe xong đạo minh lời nói sau, đều là nhíu mày một cái. Đạo Minh Phương trưởng ý là chúng ta tăng nhân đối Phật Kinh có chính mình cảm ứng. Hy vọng ba vị đồng ý. Để cho ta mang đến mấy tôn chân Phật cùng Bồ Tát cùng tham dự liệt dương đảo đảo công việc. Đến thời điểm ước phải lấy lễ trọng. Không được đạo Minh lời còn chưa nói hết, ba người đồng loạt cửa ra. Vũ Long nhất tục tục trưởng Vũ Côn nói. Đạo Minh Phương trưởng. Nơi này cũng không người ngoài chúng ta liền đem lời mở rộng ra nói ngươi nên rõ ràng liệt dương đảo đại biểu ý nghĩa là cái gì đó là khoảng cách ta long tục thánh địa long trùng gần đây cách đảo cũng là long trùng đại trần bao trùm cách đảo một trong ở chung quanh nó thậm chí còn có rất nhiều tâm trận bảo vệ long trùng ngươi cảm thấy như vậy địa phương chúng ta có thể tùy tiện để cho người ngoài đi vào sao huống chi ngươi hẳn biết Lần trước ta long chủng bởi vì tự gia nhân bị đại náo, tiết lộ vô số long khí cùng long châu, một lần thành toàn bộ long nhân sỉ nhục, dù là cho tới bây giờ, rất nhiều vãn bối đối kia Ô Truy cũng phẫn hận không dứt. Như vậy chuyện, từ xưa tới nay, chỉ có thể phát sinh một lần, không thể nào phát sinh lần thứ hai. Nếu không, không chỉ chúng ta Phía sau chúng ta đại biểu chỉnh tộc nhân cả đời cũng không ngốc đầu lên được đạo Minh liền vội vàng giải thích Bần Tăng dĩ nhiên biết Nhưng ta nghĩ các ngươi bảo đảm Chỉ đợi ở Liệt Dương đảo Hơn nữa bọn họ có thể bị các ngươi gieo xuống sinh tử độc Hơn nữa các ngươi long trủng nơi đó phòng bị sâm nghiêm Cho dù có tâm gây chuyện Vậy do mấy người bọn hắn đạo Minh phương trưởng ba người đứng dậy tới Rồi sau đó lắc đầu một cái Xin lỗi Điểm này chúng ta quả thật không làm được Dù sao long chủng an nguy không phải chúng ta tam tộc có thể quyết định Kia là cả long tộc nhân thánh địa Chúng ta Không nghĩ chúng bản xa lánh Gần đây nhanh đón đế tử chuyện ở đều đâu vào đấy tiến hành Có chút bận rộn Phương trưởng nếu đã tới Chúng ta tự sẽ an bài tốt chủ sở Hy vọng ngày ở vui vẻ ba người nói xong Đã nói rồi còn có việc liền rời đi Tự có long nhân đi vào dẫn sắt hắn đi Nên có khách quý tiếp đãi khu Đảo Minh nhìn tam người bộ dáng Há miệng Liền lần nữa ngồi xuống cầm lên một ly trà uống một hớp Khóe miệng đột nhiên lộ ra một nụ cười Buổi tối hôm đó Đảo Minh nhắm hai mắt Một tay lăn lộn Phật Châu Một tay gó cách mó gỗ Trong miệng nhớ tới trải qua Lúc đêm vui Cửa sổ lại bị khe khẽ gó một cái Đạo Minh chậm rãi mở mắt ra Tựa hồ không có quá nhiều ngoài ý muốn Sau đó đứng lên Đã đêm vui Không biết Vũ Côn tộc trưởng có chuyện gì Quan trọng cửa phòng bị nhẹ nhàng đẩy ra Lại bị nhẹ nhàng khép lại Vũ Long nhất tục tộc trưởng Vũ Côn nhìn Đạo Minh Lộ ra một cái hồi tâm nụ cười Ta có thể giúp ngươi nhưng là ta muốn trở thành tộc trưởng mới lời nói có trọng lượng mà trở thành tộc trưởng đó là đánh bại hai người bọn họ tối thiểu phải có long tục nửa số nhân hướng ta bỏ phiếu ta biết long tục có chừng mấy mạch là ngươi trong bóng tối nâng đỡ như thế nào đây vũ côn trực tiếp nói ngay vào điểm chính đạo minh trên mặt như cú lộ nụ cười vậy ngươi muốn lúc nào trở thành tộc trưởng đây lần này nghênh đón đế tử Để cho trừ giới thấy được ta long tục thỉnh uy sau vũ côn nói. Đạo minh nụ cười trên mặt càng tăng lên. Đồng ý, vì biểu thành ý, ta trước tiên có thể đi nói cho ngươi một cái bí mật cho ngươi biểu hiện tốt một chút. Cái gì để từ giờ phút này tống nhân ngay tại các ngươi long tục. Có thể hay không để cho thời điểm hắn đến giúp ngươi nói chuyện. Thì nhìn biểu hiện của ngươi. Hắn ở nơi nào lúc nào tới thế nào ta không biết vũ côn một trận khiếp sợ từ kẻ chết văn đến toàn đại lục siêu sao hai mươi chín chương năm trăm sáu mươi chín người thành đại sự không câu nể tiểu tiết vũ long nhất tộc tộc trưởng vũ côn đang lặng lẽ vào nhập đạo minh thật sự ở trong phòng sau lại không phát hiện ở phía xa dãy núi trong lương đỉnh có một cái bóng đang nhìn hắn xem ra vũ côn người này tìm cho mình đến núi giữa a các ngươi thì sao Khi nào thì bắt đầu giúp ta cốt long nhất tộc tộc trưởng tựa như lầm bầm lầu bầu Vừa tựa hồ ở nói với người khác đến Gió nhẹ tới Thổi lên trong đình đèn lồng tả hữu lay động Khác một đảo có chút dịu dàng nữ tử bóng người từ sau phương lâm lúc này đi ra Lắc lư dưới ánh đèn lộ ra người vừa tới tướng mạo là không phải mộ thanh loan còn có thể là ai Đây thật là một trận có ý tứ đấu võ a Ai có thể nghĩ tới, cốt long nhất tục tục trưởng côn tang phía sau, sẽ là thiên yêu hoàng chân giới người đang nâng đỡ. Như vậy một cách khác hoàng long nhất tục nhân, phía sau hắn lại là ai đây mộ thanh loan nhìn phía dưới khu khách quý. Lại nhìn vũ long tục trưởng vũ côn từ căn phòng đi ra, lặng lẽ rời đi, khóe miệng lộ ra nụ cười, yên tâm đi, nên giúp thời điểm sẽ tự giúp. Ta thực ra đã sớm đến Long tục rồi Chỉ bất quá bởi vì một ít nguyên nhân không tì vết phân thân Hôm nay mới dành thời gian với ngươi liên lạc với Mộ Thanh Loan thật ngại nói Là bởi vì cùng Tống Nhân đợi đánh mạc trượt đánh lên nghiện Đem chuyện này quên Thánh nữ nếu Vũ Côn lựa chọn Kim Cương giới làm làm hậu thuẫn Ta muốn biết Hoàng Long nhất tục bên kia bọn họ Côn Tăng muốn nói lại thôi nói Mộ Thanh Loan lại vào thời khắc này lắc đầu một cái Điểm này Bằng vào chúng ta trưởng khống lực lượng là thật không biết sau lưng của hắn người là ai Bởi vì này nhiều chút năm Hắn trước sau với trùng giới Thiên sứ chân giới Ma hồn giới nhân cũng đã có tiếp xúc Cụ thể là ai Hiện tại còn không rõ ràng lắm Nhưng là có thể xác định là Phía sau hắn nhất định có tam giới này một người trong Nếu không cũng sẽ không ở mấy năm này đột nhiên quật khởi Thẳng đến vượt qua ngươi cốt long nhất mạch Phải biết Chúng ta ở trên thân thể của ngươi đầu tư tài nguyên có thể là lớn vô cùng Nghe xong mộ thanh loan lời nói côn tang mày nhíu lại sâu hơn Tối kẻ địch đáng sợ chính là ngươi không biết hắn bước kế tiếp làm như thế nào ra chiêu Giống như vũ côn Tối thiểu ngươi biết hắn dựa vào là kim cương giới biết làm như thế nào phòng bị, ta sẽ dành thời gian dò tra rõ. Còn phải làm phiền thánh nữ nhiều hơn tương trợ mới là Côn Tang đột nhiên thay đổi mặt, mang theo nụ cười nói, "Mộ Thanh Loan gật đầu một cái. Côn Tang thúc thúc yên tâm đi, ta sẽ đem nơi này tình huống cặn kẽ bẩm báo sư tôn. Nếu đạo minh phương trưởng đều tới, ta sẽ thông báo cho sư tôn bọn họ mau sớm lên đường." Cũng tốt cho ngươi an tâm, yên tâm. Thiên yêu hoàng chân giới vĩnh viễn là bằng hữu ngài. Thời điểm chỉ hy vọng đến thành long tục tục trưởng. Chớ có quên ngày xưa an tình mới được. Người trước mắt này nhưng là sống so với nàng lâu không biết bao nhiêu một long tục trưởng. Thậm chí tuổi bên trên so với thiên sứ chân giới bốn đại thiên sứ tri vương còn phải lâu một chút. Thiên yêu hoàng chân giới là trong bóng tối nâng đỡ bọn họ nhưng càng nhiều là một loại không thể thả tại ngoài sáng bên trên hợp tác sư phụ nàng mặc dù tôn là thiên yêu hoàng tộc trưởng phượng anh lạc nhưng là nàng lại chỉ là một truyền tin tức cùng biết rất nhiều thứ người liên lạc không dám ở những lão hồ ly này trước mặt khinh thường nên lễ đổ tiết vẫn là phải có nhưng nếu là không phải tương trợ chính mình liền cùng hắn nói chuyện tư cách cũng không có long tục Là một loại đánh trong xương liền kiêu ngạo loại vật. Ngàn vạn lần không nên suy nghĩ đi hàng phục cùng thao túng bọn họ. Cho dù là khuất phục. Cũng chỉ là tạm thời nhẫn nhục sống trộm. Thẳng đến ngày nào đó ở ngươi buông lỏng một khắc cắn ngược một cái. Một đòn toi mạng đây. Là sư tôn phượng anh lạc cho nàng nói chuyện. Mộ thanh loan một mực ký ở tâm lý. Vậy thì phiền toái thánh nữ ta bên này cũng xem nắm chặt lên đường. Chỉ tiếc gần đây tan một mực ở Long tộc làm loạn, chúng ta lại không nửa điểm đầu mối, quả thực để cho người phiền lòng." Côn Tang bất đắc dĩ nói. Mộ Thanh Loan cũng là gật đầu một cái. "Điểm này ta biết, trước mắt chính là do các ngươi Tam tộc phụ trách lần này nghênh đón đế tử công việc, có thể nói Toàn bộ long tục cũng đang nhìn các ngươi vì bọn họ vãn hồi ngày xưa mặt mũi. Ai có thể mang của bọn hắn trở lại ngày xưa đỉnh phong? Ai? liền là trong lòng bọn họ công nhận tục trưởng. Nhưng trước mắt từ tan làm việc thủ đoạn có thể thấy được. Đầu tiên là vũ long nhất tục. Sau đó là hoàng long nhất tục. Xem ra. Tiếp bên trong chính là ngươi cốt long nhất tục phá hư. Bọn họ là cố ý để cho long tục ở các giới bên trong làm trò cười cho thiên hạ. Nói mất hứng lời nói. Ban đầu đế tử ở bạch hổ chân giới lúc. Lấy một bộ bộ thiên ca vào thiên văn. Làm cho tất cả mọi người rung động. Còn lại 11 chân giới lập tức tới tương yêu. Cuối cùng xác định tới trước ta thiên yêu hoàng chân giới. Sau đó là các ngươi long tục. Gần như chỉ nửa tháng liền lên đường thêm một đường trì hoãn vô dụng một tháng đi đế tử vào ta chân giới lúc toàn bộ đội hình đế văn dân chúng nghi thức hoan nghênh phát sóng trực tiếp những thứ này gần như làm liền một mạch mà bây giờ các ngươi coi như là từ đế tử còn không có vào thiên nhiêu hoàng chân giới liền bắt đầu chuẩn bị cho tới bây giờ thành như vậy cuộc diện rối rắm mặc dù mọi người cũng không nói gì Đem loại này mượn cứ đặt ở long tục cần phải vượt qua thiên yêu hoàng chân giới trong nghi thức đến. Cho nên trì hoãn nhiều chút. Nhưng ta tới những ngày qua coi như là đã nhìn ra. Các ngươi. Thật có để ẩn vượt qua ta giới sao mộ thanh loan lời nói có chút châm trọc. Nhưng lời nói tháo lý không tháo. Bọn họ quả thật trì hoãn thời gian lâu dài nhiều chút. Nhưng là. Các mạch quá mức tán. Lại loạn trong giặc ngoài. Có lúc một vật hoàn thành. Rõ ràng mấy ngày liền có thể. Nhưng là ngươi cho còn lại long tộc bố trí đi. Cũng chầm rãi. Tựa hồ không quan trọng. Không biết là tâm không đồng đều, Biết là bởi vì bọn hắn sau lưng thật sự ủng hộ còn lại chân giới nhân cố ý kéo dài. Để cho bọn họ như vậy treo. Sau đó mất thể diện. Đúng rồi. Quên nói cho ngươi biết. Đế tử Tống Nhân là theo ta một phối đến Đã đã mấy ngày liền đợi ở lôi mạch lôi vô cực lão tiền bối nơi đó Đều là thay hình đổi giảng quá Đây là bọn hắn sửa đổi mặt mũi sau bức họa Mộ Thanh Loan đem một cách ngọc đồng đưa tới Côn Tăng có chút khiếp sợ Thế nào nhất tới trước vừa nói vừa mở ra bức họa Còn nữa Nếu Vũ Long Tộc trưởng lựa chọn Kim Cương giới Như vậy chân tuổi nhất định cũng nói cho đế tử giải quyết Dĩ nhiên Vũ Long giờ phút này tộc trưởng chắc hẳn cũng biết Nói thật Đế tử tống nhân cùng lôi mạch nhân rất gần gũi Nếu như ngươi ở trước mặt hắn biểu hiện tốt lời nói Vô luận là lời hắn quyền hay là đem lôi mạch cho lôi kéo tới Đều đưa là ngươi một số lớn trợ lực Hơn nữa cho tới bây giờ Hắn còn không có với các ngươi Tam tộc nhân có bất kỳ bên nào tiếp xúc." Mộ Thanh Loan bổ sung nói. Côn Tang cao mày, rơi vào trầm tư. Lôi Mạch xưa nay giữ trung lập, từ lôi vô cực bế quan sau khi ra ngoài thì càng thêm bảo thủ, chỉ cần không để cho hắn làm ra cách chuyện, hắn tựa hồ cũng có thể cho là Long tộc vinh dự mà Tống Hiến Cờ hiểu đi làm. Giống như lần này Hoàng Long nhất tộc bên kia Để cho hắn đem lôi linh lửa gạt đi ra sấm đánh cổ như thế. Hắn đều có thể tiếp nhận. Bây giờ long tục thuần khiết hoàng tục huyết mạch liền còn dư lại như vậy mấy chi. Ngoại trừ ta cốt long nhất tục. Vũ long nhất tục cùng với hoàng long nhất tục ngoại. Còn có hắc long nhất tục. Nhưng là bọn hắn phỏng trừng không được. Nhân tài điêu linh. Không có tài nguyên. quyền phát biểu còn không có một vương tục huyết mạch cao. Ở chính là xích long Ngân long cùng băng long ba cây rồi Bọn họ đều là đung đưa không ngừng Có lẽ âm thầm sớm bị lôi kéo đi qua Chỉ có lôi long nhất tục trước mắt tối chắc chắn không có tham dự bất kỳ bên nào Cái này có thể có Côn tang lầm bầm lầu bầu xong, Sau đó nhìn phía dưới khu khách quý đèn tắt Đột nhiên cười Nhìn dáng sắp ta muốn cùng vũ côn hai người làm một lần tiểu sởu Đổi lấy đế tử vui vẻ tương trợ rồi. Người thành đại sự không câu nể tiểu tiết. Kia vãn bối liền xin được cáo lui trước mộ thanh loan thi lễ một cái. Âm thầm lặng lẽ rời đi. Chỉ để lại trong đình một thân một mình côn tăng. Từ kẻ chép văn đến toàn đại lục siêu sao 29 chương 570 mộ thanh loan thỉnh cầu ngày thứ 2. Tống nhân ở đổi mới cầu ma sau. Lại đi dạo một chút trên internet tin tức liền dự định đi tìm lôi vô cực tiền bối Hỏi một chút có liên quan long trùng liên quan công việc Chính mình vào long trùng là nhất định rồi Nhưng là dựa hết vào hắn cùng với những thứ này ngoại viện nhất định không được Vẫn là phải người nội bộ tương trợ Cho nên hắn dự định trước tiên ở lôi vô cực bên này nói xa nói gần thổi một chút gió bên tai Để cho hắn tự mình biết ta muốn làm gì tối thiểu phải có điểm chuẩn bị tâm tư Sau đó mượn U Han nói cho hắn biết gần như hơn phân nửa nắm trong tay Long Mạch ủng hộ. Còn có bạch hổ nhất tục Long Mạch. Thiên yêu hoàng bên này. Cộng thêm kim cương giới đến gần Long Chủng làm dối lên. Hấp dẫn ánh mắt, hắn liền có thể vàng thao lẫn lộn rồi. Bởi vì dựa theo thời gian. Long tục mẫu Châu sắp sản xuất hai khỏa tử châu. Sau đó bị lấy ra. Tìm người mở đường đi mở mang tân vị diện quang lưới mà hắn lần này mục tiêu chính là nhìn có thể lẫn vào tiến vào vạn long chi ở vị trí sau đó cảm ứng chỗ ở mình vị diện là cái kia tự mình bóp gậy bởi vì ô han nói qua mỗi một mẫu châu làm kim tự tháp hình đỉnh phong phía dưới diễn sinh ra tới internet quá nhiều quá phức tạp chỉ có ngươi từ kia cái vị diện đi ra mới có thể cảm ứng được là cái nào Cho nên nói chỉ có tống nhân tự mình đi thân tự cảm ứng tự mình bóp gãy hết thảy mới có thể yên tâm. Mấy năm này đi ra nhiệm vụ coi như hoàn thành cũng có thể thấy tô ấu phi rồi. Nhưng ngay khi hắn rửa mặt xong tất, mở cửa phòng lúc, mộ thanh loan chính giơ tay lên làm gõ cửa tư thế. Hai hai nhìn nhau, nhất thời có chút lúc túng. Chào buổi sáng a ta còn tưởng rằng ngươi không dậy nổi đâu rồi, mộ thanh loan ngượng ngùng nói. Tống Nhân cười ha ha một tiếng. Đều nhanh rơi nắng cách mông. Ta phải có nhiều lời lúc này cũng không nổi. Thế nào? Có chuyện gì sao mộ thanh loan nhìn chung quanh một chút. Có chút ngượng ngùng. Đúng như vậy. Chúng ta cũng tới đã mấy ngày. Nhưng khu vực hoạt động lại lớn như vậy. Quả thực kìm nén đến có chút buồn chán. Ngược lại chúng ta đều là thay hình đổi dạng quá. Lại không nhân nhận biết. Cho nên... Cho nên ta muốn cho ngươi theo ta đi chung quanh một chút Là nói thật Chúng ta thiên yêu hoàng cùng long tộc từng có đụng chạm, Chắc hẳn ngươi nên cũng biết Ta cũng rất lâu chưa từng tới nơi này Một người quá so chiêu dung Cũng lộ ra không thú vị Cho nên Mộ Thanh Loan ý tứ rất rõ ràng Chính là muốn tìm một nhân cùng với nàng một khối tản bộ Tống nhân có chút rơi vào mơ hồ Nhìn mộ Thanh Loan Cô nàng này chẳng lẽ thật vừa ý ta chứ không nên a Mặc dù tự mình dáng dấp anh Tuấn Tiêu sái. Phong lưu phóng khoáng. Ngọc Thủ Lâm Phong lại tài hoa hơn người. Nhưng là ta nhưng là có xa thất người. Ngươi cũng đừng nghĩ bậy a Chủ yếu là ta đối long tộc bên này chưa quen thuộc. Bốn người chúc ta một phối đến. Chân tuổi giống như một khó hiểu. Hơn nữa kia đầu chọc quá để người chú ý rồi. Lý mục chi tên kia có ta biểu muội hoàng hiên đâu rồi. Để cho hắn theo ta chuyển. Có chút không thích hợp. Kia cũng chỉ còn lại có ngươi. Ngược lại ngươi cũng là lần đầu tiên đến. Cũng không thể lão đời ở chỗ này đi. Huống chi ta vốn không muốn đến. Giống như giam cầm ở chỗ này tự đắc. Chỉ bất quá sư tôn phân phó qua. Ngươi đang ở đây long tục bên này có chuyện quan trọng muốn làm. Để cho ta ở lúc cần thiết giúp ngươi một chút. Lời đều nói đến mức này tống nhân không theo nàng cũng không được. Được rồi. Ta đây liền theo ngươi vòng vò một chút đi. Nhưng chỉ có thể lặng lẽ. Gần đây tan nhưng là không chỗ nào không có mặt. Ở long Tộc bên này làm ầm ý lời hại đâu rồi. Tống nhân bất đắc dĩ nói. Mộ thanh loan trên mặt nhất thời lộ ra vui vẻ nụ cười. Cảm ơn ngươi. Tâm tình suốt cuộc thì có thể khá hơn một chút. Đi thôi. Giờ khắc này mộ thanh loan giống như một lấy được kẹo cô bé. Đảo qua mới vừa rồi buồn sầu. Trực tiếp kéo tống nhân liền hướng ra đi. Bên kia là lôi mạch trọng địa. Chúng ta không tốt đi vào ngươi có nghĩ tới hay không đi lôi chỉ vòng vo một chút nghe nói chơi rất khá. Được rồi, ta sợ bị chém thành màu xám. Hoa bên này quảng trường thật là lớn, các ngươi nhìn những người tuổi trẻ kia tựa hồ là thi đấu à. Ngươi thật đúng là đế tử phong hoa. Thay hình đổi dạng rồi. Lại xuyên là phổ thông lôi mạch nhân quần áo. Ngươi xem mấy cách nữa. Lão hướng ngươi bên này nhìn. Lại đi tới. Đi mau khác kéo ta à. Ta vừa vặn liên lạc một chút cảm tình. Ta đây là nổi liếm mị lực. Ngươi hiểu không lôi long nhất tục không hố là hoàng tục huyết mạch. Ngươi xem một chút này từng cái kiến trúc. Cũng khắc họa đến lôi điện trúc tính. Hai người cứ như vậy tùy ý đi lang thang. Bởi vì đều là trang trí quá. Cho nên cũng không có người cản bọn họ lại hỏi. Nếu không. Lấy hai người mặt đầy áng mắt tò mò. Tuyệt đối lộ tẩy. Giờ phút này hai người đứng ở một đám người sau lưng. Bên trong có hai cái lôi mạch người trẻ tuổi đang ở so đấu chế tác dẫn lôi phù. Dẫn lôi phù phía trên khắc họa phù ấm càng thêm dườm già Cần thiết tinh thần lực càng lớn. Nhưng dẫn động lôi đỉnh cũng càng lớn. Điểm này tống nhân thật tò mò. Mắt thấy hai người chế tạo xong. Sau đó đem lưỡng đạo phù văn cắm vào một cái trên thạch đài. Linh lực chạy. Nhất thời ở đỉnh đầu bọn họ trên. Lôi vân tập hợp tả hữu các thập đạo lôi đình mà xuống, bao trùm dẫn lôi phù mười mét khoảng cách, uy lực rất không tồi. Mọi người vây xem một trận thổn thức, nhìn ra được, bọn họ bất phân cao thấp. Mọi người cũng bị lôi đình cho đốt nhiệt tình, rối rít đặt tiền cuộc ai sẽ chiến thắng. Có, bản lãnh trở lại trong đó một người trẻ tuổi có chút không cam lòng, lớn tiếng nói, một cái khác hơi chút lớn tuổi nhún nhún vai, được a. Đây chỉ là món ăn khai vị. Ta còn không chân chính suốt toàn lực đâu rồi. Phụng bồi tới cùng hai người lại lần nữa dùng thần bí mực đóng dấu cộng thêm tinh thần lực cùng đối lôi điện cảm giác. Tiến hành khắc họa. Trong lúc mơ hồ. Ở hai người tập trung tinh thần sau lưng. Đều là hiện ra một con gầm thét lôi long hư ảnh. Từng cái trẻ tuổi háo thắng rất nhanh. Bọn họ liền khắc họa được rồi trước cái kia lớn tuổi đột nhiên cười lên lôi diễm ngươi không cần để lên rồi nếu như ta đoán không sai ngươi nên khắc họa rồi mười bốn nói so với mới vừa rồi mười đạo linh văn nhiều bốn đạo nhưng tiếc là ta đây chương là hai mươi sáu đạo ẩm nút lâu như vậy quá mệt mỏi hôm nay sẽ để cho ngươi biết một chút về đỉnh cấp dẫn lôi phù uy lực thì như thế nào Lớn tuổi thiếu niên ha ha cười to trực tiếp đem phù văn bỏ vào trong cái máng. Mà người thiếu niên kia nghe được đối phương khắc họa rồi 26 đạo phù văn lúc. Trực tiếp đợi tại chỗ. tràn đầy không thể tin. Trước hắn vẫn là đang trêu ta ngươi làm sao có thể khắc họa ra 26 đạo tới theo kia dẫn lôi phù vào thanh năng lượng chung. Nhất thời ở đỉnh đầu mọi người vị trí. Tạo thành một mảng lớn lôi vân. Mọi người kêu lên. Hắn lúc nào thành cao cấp phù sư rồi hả ùm ùm sau một khắc. Trong tầng mây. Vô số lôi đình giống như ngân xà như vậy lướt ầm ầm ra. Trực tiếp hướng phía dưới mà tới. Càng làm người ta không có xử liệu được là. Ở nơi này nhiều chút ngân xà bên trong. Lại còn kèm theo một đảo màu đen thiểm điện. Không được. Đây là Hắc Ma Lôi. Lôi to lớn người này. Lại dẫn xuống Hắc Ma Lôi. Mọi người chạy mau a khi thấy đảo kia vượt dị màu đen thiểm điện lúc. Mọi người đều kinh hãi. Nhất thời tranh tiên chạy thoát thân. Hai gã tại chỗ so đấu thiếu niên cũng ngây ngẩn cứ như vậy đợi tại chỗ. Tống nhân lập lập tức chuẩn bị xuất thủ tương trợ. Vô luận là hắn tu vi vẫn trong cơ thể lôi long tinh huyết. Đều tải lấy chống được cái này kinh khủng hắc ma lôi. Nhưng ngay khi tống nhân sắp mà động lúc một đạo tiếng rồng ngâm đột nhiên vang lên từ kẻ chép văn đến toàn đại lục siêu sao hai mươi chín chương năm trăm bảy mươi đều là diễn ký phái sau một khắc ở lôi đình sắp mà khi đến vô số đạo cốt đầu trực tiếp khiêng đi lên phích liệt ba tới một trận vang nhưng cũng là trực tiếp đem đạo kia hắc ma lôi cho tiêu hao hết nguy cơ giải trừ Lúc này hai cái kia thiếu niên mới phản ứng được chạy trốn vây xem nhân cũng là quay đầu nhìn lại. Rất nhiều xương là vào thời khắc này biến thành một con to lớn cốt long. Lưu quang thời gian lập lòi. Thành rồi mỉm cười một cái người trung niên cúi người xuống. Các ngươi không có sao chứ người trung niên thanh âm ôn hòa nói. Lôi thạc cùng lôi giếm hai người lắc đầu một cái. Vội vàng hành lễ. Vãn bối bái kiến côn tộc trưởng. Đa tạ tộc trưởng ăn cứu mạng đông đảo phòng trở lại các thiếu nam thiếu nữ cũng là con mình hành lễ. Bái kiến côn tộc trưởng đứng sau lưng tống nhân mộ thanh loan. Thấy côn tăng. Khóe miệng nhẹ nhàng sơ lên. Sau đó dùng cánh tay họ tống nhân. Tỏ ý đồng thời hành lễ. Dù sao bây giờ bọn họ chỉ là lấy người bình thường thân phận ở chỗ này vàng thao lẫn lộn đến. Cũng lặng lẽ cho tống nhân truyền âm. Vị này là cốt long nhất tục tục trưởng Côn Tăng Ta lúc trước xa xa gặp qua một lần Nghe được Tống Nhân nói như vậy Tống Nhân lặng lẽ ngẩng đầu nhìn liếc mắt người này Bây giờ hắn chỉ biết là Long tục trước mắt có tam mạch hoàng tục nhân sống đồng nhất Cũng muốn mượn lần này nghênh đón chuyện mình nghi Đao to búa lớn ở long tục tắt trước mặt mạch biểu hiện Theo thứ tự là hoàng long nhất tục Vũ Long Nhất Tục cùng với Cốt Long Nhất Tục, không nghĩ tới hôm nay lại đang lôi mạch. Gặp được Cốt Long Tục Trưởng, nguyên lai like hắn trưởng như vậy à. Giờ phút này Cốt Long Tục Trưởng Côn tang mang trên mặt Hiền Hòa nụ cười. Nhẹ nhàng vung tay lên. Một cổ vô hình lực lượng liền đám đông cho nâng lên. Mọi người tất cả đứng lên đi. Mới vừa rồi cũng quá nguy hiểm nhiều chút. Này hắc ma lôi có thể là lôi chung lớn nhất bảo tạc tính chất biến dị lôi. Mới vừa rồi nếu như đi xuống. Sân này coi như hoàn toàn phá hủy. Hai người các ngươi cũng hoàn độc độc rồi. Quá treo. Lần sau nhất định phải chú ý a Côn tang giọng tràn đầy hài hước. Không có một chút cao cao tại thượng nhất tục tục trường cảm giác. Giống như trường bối. Để cho lôi thạc cùng lôi diễm hai người có chút ngượng ngùng đứng lên. Mọi người vây xem cũng là khẽ cười Vốn cho là cốt long tộc trưởng rất cao lạnh đâu rồi Nguyên lai là một cái lão ngoan đồng Rồi sau đó Côn tăng nhìn chung quanh vây xem nhân Hài lòng gật đầu một cái Không sai Cũng rất không tồi Trẻ tuổi Tràn đầy mạo hiểm cùng hang hái Ta tựa hồ thấy được đã từng chính mình Thật tốt cố gắng lên Lôi long nhất mặt có các ngươi Mới tính không phụ lòng này thân chính thống hoàng tộc huyết mạch Đa tạ côn tộc trưởng dạy bảo mọi người vừa nghe từng cách bị khích lệ Lại lần nữa hành lễ cảm tạ Côn tăng là không để lại dấu vết nhìn một cái đời ở mộ thanh loan bên cạnh cái kia nam Mà nối nghiệp rồi nói tiếp Được rồi Ta lần này tới là tìm các ngươi tộc trưởng Các ngươi cố gắng tu luyện bổn tỏa liền đi trước rồi không có chút nào rông dài Từ hồ chỉ là ngẫu nhiên đi qua nơi này. Làm một món nhỏ nhặt không đáng kể chuyện nhỏ. Theo côn tang rời đi, mọi người đứng thẳng lưng lên. Mộ Thanh Loan nói, không nghĩ tới này cốt long tộc trưởng như thế này mà hòa ái. Tống Nhân cũng là gật đầu một cái quả thật, thật là tin đồn không bằng thấy mặt a. Khóe miệng của mộ Thanh Loan lộ ra nụ cười. Sau đó Tống Nhân lại bổ sung một câu. Dựa theo ta kinh nghiệm. Người như vậy trở thành long tộc tộc trưởng Có lẽ sẽ là một cái tốt tộc trưởng Nhưng muốn tranh đoạt Lại thiếu một phần áp tính Phòng trừng thất bại rất thảm. Đừng nhìn ta như vậy Ta lúc trước gì đó thấy nhiều rồi Cảm thấy cười đến cuối cùng đều là một ít quả quyết sát phạt kiêu hùng Mà không phải như vậy và người lương thiện Mộ thanh loan ra mặt quất thẳng tới rút ra Có lẽ hắn là ngụy trang đâu rồi Để cho còn lại hai cái đối thủ cạnh tranh buông lòng cảnh giác Cũng không một nhóm A Tống nhân nghe một chút Nhất thời đồng ý gật đầu liên tục Ngươi nói rất có đạo lý Như vậy tiếu diện hổ Thực ra đáng sợ nhất Trong lúc nói cười ngươi liền mình Tại sao chết cũng không biết Biết người biết mặt nhưng không biết lòng A Sau này muốn cách khá xa một ít Đa tả ngươi nhắc nhở Đi thôi. Chúng ta tiếp tục đi dạo một chút đi. Tống Nhân nói xong, liền đi về phía trước ở, chỉ để lại đợi tại chỗ, có chút không chuyển qua ta cong mộ thanh loan. Ngươi sao không theo bình thường bộ sách võ thuật xuất bài A Nguyên Lai like các ngươi ở chỗ này A. Không tìm được các ngươi. Đang chuẩn bị cùng mục chi huyên để cùng đi đâu rồi. Ngay tại Tống Nhân cùng mộ thanh loan sắp đi bộ đến lôi mặt cửa vào lúc. Một đạo tiếng vui mừng âm đột nhiên vang lên. Hai người vừa quay đầu lại, liền thấy chân tụi cùng Lý Mục Chi đi tới. Ồ! Các ngươi tại sao lại ở chỗ này tống nhân còn tưởng rằng hai người một mực không bước chân ra khỏi nhà đâu rồi? Hôm nay ngày gì Lý Mục Chi lại nhìn hai người? Đột nhiên một trận hắc hắc không ngừng cười. Ta nói sáng sớm gõ cửa một mực không mở cửa. Suy nghĩ hoặc là nghỉ ngơi. Hoặc là chính là tính tâm đang suy nghĩ sách mới đâu rồi. Cảm tình hai người trộm trộm ra. Ở chỗ này khanh khanh ta ta đây. Nhìn dáng sấp ở lôi mạch không có phương tiện chuẩn bị đi ra ngoài làm chút chuyện gì à. Tống nhân nhìn một cách lý mục chi dáng vẻ cũng biết tiểu tử này không nghẹn cái gì tốt thí. Lý mục chi là thoáng cái ôm chân tuổi đi thôi đi thôi đừng quấy giày rồi nhân ra nùng tình mật ý. Đừng làm loạn muốn à. Chúng ta chỉ là tùy tiện vòng vo một chút mà thôi. Các ngươi đi làm gì? Xem bộ dáng là muốn đi ra ngoài tống nhân bất đắc dĩ hỏi. Lý Mục Chi quay đầu. Chân tuổi nói. Nay thiên vũ long tộc trưởng vũ côn muốn khai đàn giảng giải đạo đức kinh. Long tộc các mạc nhân đều có thể tới nghe. Tới hiểu bộ này sử thượng đề nhất thiên văn. Chúng ta nguyên muốn tìm ngươi vị này chính quy cùng đi nghe một chút. Gó nửa thiên môn không hưởng ứng. liền ước hẹn cùng đi. Ngược lại chúng ta cũng thay hình đổi giảng quá. Là một cách lôi mặt để tử bình thường. Vừa hẳn đi xem một chút. Tống nhân xứng sờ, vũ long tộc trưởng tự mình giảng giải đạo đức kinh này nghe rất có thú a. Trân tuổi liền nói. Đúng nha. Chủ yếu là chúng ta cũng tới rất nhiều ngày. Nhưng khu vực hoạt động lại lớn như vậy. Quả thực kìm nén đến có chút buồn chán. Vốn là muốn một người đi. Nhưng không khỏi lộ ra không đạo đức. Dù sao đây chính là đứng đầu một tộc giảng thuật chính mình đối đạo đức kinh cảm ngộ. Liền muốn tìm các ngươi cùng theo ta đi dạo một chút. Ngươi cũng biết. Ta vốn là không nghĩ đến. Thật tốt đời ở ta sau núi cảm ngộ ngã Phật chân đế. Tìm đại thừa dưới kinh Phật bán bộ cực tốt. Nhưng là phương trưởng có lệnh. Ta không thể làm gì khác hơn là đi theo ngươi tới. Cho nên đi tìm các ngươi. Chỉ có Lý Mục Chi nguyện ý theo ta đi được thêm kiến thức. Các ngươi làm việc trước. Chúng ta đi trước. Giảng đàn muốn bắt đầu. Đường chúng ta còn không rõ ràng lắm đây. Chân tội nói xong. liền cùng Lý Mục Chi câu kiên đáp bối sẽ phải rời khỏi. Lý Mục Chi càng là một trận đối với hắn và mộ thanh loan nháy nháy mắt. Chờ chút tại sao cảm thấy những lời này thật quen tai không thể để cho bọn họ như vậy tiếp tục hiểu lầm rồi. Ta và các ngươi cùng đi. Ngược lại ta muốn nhìn một chút. Bị người giảng giải ta thư. Là một loại như thế nào thể nghiệm. Tống nhân liền vội vàng đi theo. Mộ thanh loan nhìn ba người, nhất là áng mắt dừng lại ở nghiêm trang trên người chân tuổi lộ ra cười khẩy. So với ta còn có thể diễn. Chờ một chút. Ta cũng với các ngươi cùng đi Mổ thanh loan nói xong Liền lộ ra hiếu kỳ nụ cười Liền vội vàng chạy chậm đi theo đi, Sơ Cảm tạ mọi người trợ giúp tiểu ngư Bây giờ đã đến phân loại phiếu hàng tháng tên thứ 6 Cùng hàng năm chỉ kém 5-6 tấm vé tháng ác Mọi người lại cố gắng một chút giúp một tay tiểu ngư từ kẻ chết văn đến toàn đại lục siêu sao hai mươi chín chương năm trăm bảy mươi hai vũ long tộc trưởng giảng giải đạo đức kinh tống nhân bốn người một đường tới đụng phải mặt đủ loại quần áo trang sức bất đồng long tộc nhân đều tại vội vàng hướng cùng một cái phương hướng đi nhất mạch đức cao vọng trọng tộc trưởng giảng giải thiên văn đạo đức kinh cảm ngộ còn là miễn phí không thể không nói này đoán chừng là ngoại trừ quyển sách ngoại Đáng giá nhất tin phục Có lẽ đại gia hỏa đều đi nghe Là nghĩ có một loại bất đồng thể nghiệm Không đồng cảm ngộ cùng hiểu Thật sự là đạo đức kinh quá mức thâm ảo Bọn họ không thể nào hiểu được Mắt thấy đế tử sẽ tới ngươi tối thiểu đến thời điểm ở nhân gia giảng dài thời điểm Có thể hơi chút nghe hiểu một chút đi Đây chính là thiên văn Mà là không phải nhân gia đến ngươi địa bàn giảng thuật thiên đạo Ngươi dung mơ hồ. Cách này coi như thật là phí của trời. Mất cơ duyên. Có lẽ Vũ Long tục trưởng muốn mượn cơ hội lôi kéo mọi người. Nhưng chỉ cần ngươi có thể giúp ta hiểu. Đến thời điểm không ngại đầu ngươi một phiếu. Làm bốn người đi theo đại bộ đội tiến vào Vũ Long địa bàn lúc. Nơi này đã bên trong ba vòng. Ngoại ba vòng vây quanh không dưới bốn. Năm vạn người phía sau còn có rất nhiều người hướng nơi đây đuổi nhưng rất ít long tộc đế văn đã ít lại càng ít đại đa số đều là chủ công tu luyện đây cũng là tại sao ban đầu tống nhân mới ra lúc tới lấy đế văn xuất đạo lại ẩm chứa lôi long huyết mạch để cho mấy cái phân đà long tộc nhân có chút khiếp sở duyên cớ nhưng là long tộc thuộc hạ vị diện đế văn nhưng lại phồn vinh hưng thịnh lợi hại không một chút nào yếu hơn thiên yêu hoàng chân giới Tụ lại người ở đây chủ yếu là người trẻ tuổi nhiều hơn một chút còn có một chút năm lão nhân cũng ôm lòng hiếu kỳ chạy tới có lôi long cốt long huyết long vũ long hoàng long Hắc long ứng long hỏa long trúc long xích long ngân long băng long tinh long bàn long kim long, giác long, ly long, á long, thần long, giao long, trên trăm chi long tục huyết mạch tất cả đều tụ tập ở đây địa có thể thấy cám số lớn. nơi này tựa hồ vốn là một nơi giảng đàn nơi, Trung quanh có từng tầng một thang đá trớ ngồi, mà bây giờ, những thứ này trớ ngồi, nhưng đều là bị tối om om biển người tràn ngập, tống nhân đợi bởi vì tới sớm, Lại còn sành lên rồi chớ ngồi. chung quanh đều là mọi người hưng phấn đủ loại nói chuyện với nhau âm thanh. Tiếng bàn luận xôn xao hội tụ vào một chỗ. Để cho nơi đây càng náo nhiệt hơn. Nhìn sáng sấp này vũ long tộc trưởng nhân khí thật tốt a, Rất được hoan nghênh bởi vì tiếng người quá mức huyên náo. Chân Tuổi ngồi ở tống nhân bên người. Hướng về phía lỗ tai lớn tiếng kêu. Tống nhân đồng ý gật đầu một cái, đáp lại quả thật thật tốt, ta đều có chút tò mò. Cứ như vậy, theo càng ngày càng nhiều nhân chạy tới. Đến cuối cùng, vị trí không ngồi được. Rất nhiều người cũng đứng đến. Tống nhân sơ lược nhìn, tới người đã không dưới 100 ngàn. Sau một khắc, một đảo vô hình chèn ớt đột nhiên bao trùm toàn trường. Vốn là mọi người nói chuyện với nhau âm thanh cũng trong nháy mắt thấp xuống. Toàn bộ tiêu điểm Tập trung ở trung ương giảng đài nơi Từng mảnh màu trắng lông chim rơi xuống từ trên không đến tối Sau khi ngưng tụ thành rồi một cách người trung niên dáng vẻ Người này một thân bạch Nhìn nho nhã rất nhiều Không biết tại sao Nhìn hắn dáng vẻ Tống nhân lại nghĩ tới kiếp trước sở chứng kiến Tây Môn suy tuyết cùng diệt cô thành hợp thể vừa coi cảm Nhớ hắn gần đây phỏng chừng bề bộn nhiều việc Dù sao phải chuẩn bị nghênh đón chính mình công việc. Giờ phút này tan đối với hắn phụ trúc long mạch nhân tập sát lợi hại nhất. Giờ phút này hắn vẫn còn có lòng dối dành tình giảng giải chính mình đạo đức kinh. Đây là bản thân đối với ta tác phẩm yêu thích. Hay là đối với tan khiêu khích mặc cho ngươi tùy ý sát. Ta bất động như sơn. Thậm chí trạng thái tốt tới cực điểm. Vũ Long tộc trưởng Vũ Côn quét mắt liếc mắt mọi người. Ở lơ đáng nhìn một cái chân tụi bên cạnh cái kia trên bức họa thời niên thiếu Nụ cười trên mặt càng tăng lên Đa tạ mọi người tới tham gia bổn tỏa giảng bài Mọi người phải biết Mấy năm này ta một mực lực tiến đủ loại tương đối xuất sắc thư Cũng khai đàn giảng bài Hy vọng mỗi người cũng có thể được cảm ngộ Chỉ bất quá bởi vì này nhiều chút năm quá bận rộn xuyên cớ Mới không cố thượng tới Nhưng là này Phiên Thiên Văn lại để cho ta liên tục chấn kinh. Bên trong ẩm chứa đại đạo cùng nhân tính, để cho ta cảm thấy không thể cứ như vậy ẩn tàng mà là hẳn chia sẻ đi ra ngoài, để cho đại gia hỏa cùng đi lắng nghe cảm ngộ. Thiên Văn đạo đức kinh sức ảnh hưởng, chắc hẳn tất cả mọi người hẳn biết đi. Đây chính là hấp dẫn ra rồi tiên thê ba người đi ra a. Càng là bán chạy 12 chân giới. Ngàn vạn vị diện sách vở. Thử hỏi. Đến tận bây giờ. Có cách nào làm đến bước này coi như là sớm vài năm cực kỳ nổi danh lão bài. Cũng chỉ là tại chính mình chân giới hoặc là thuộc hạ không nhiều vị diện nổi danh mà thôi. Mọi người đừng cười. Ta có thể là không phải chụp vị kia đế tử mình mở. Mà là luận sự. Đang giảng giải một sự thật. Bây giờ có thể mời được vị này đế tử tới ta long tục làm khách Thật là quá mức vinh hạnh rồi Hôm nay thừa dịp vị kia đế tử còn chưa đến Trước hết bêu xấu Miễn thời điểm được đến nhân ra đến Cho mọi người giảng thuật cao hơn đại đạo ý Ta lại đến tiếp sau này thêm vào Có chút mất mặt Đúng rồi Thiên văn bộ thiên ca ta cũng ở đây ngày đêm nghiên cứu chung Trước mắt còn là không phải rất thành thục Liền không nói Hôm nay chuyên nói đạo đức kinh Vi vọng có thể cho mọi người một cách không giống nhau lính ngộ Nếu như có sai Không nên chạy ạ Vũ Tôn cười ha hả nói xong Người sở hữu một trận cảm động Hoa lạc lạp vỗ tay vỗ tay Lý Mục Chi nhẹ nhàng đụng một cái tống nhân Thấp giọng nói Cảm giác kiểu nào tống nhân ngượng ngùng gật đầu một cái ai không thích nghe tán dương tối thiểu bây giờ rất thoải mái vũ côn liên quan kho hai tiếng vung tay lên ở đỉnh đầu của mọi người xuất hiện một hàng chữ đạo khả đạo phi thường đạo danh khả danh phi thường danh vô danh thiên địa chi thủy hữu danh vạn vật chi mẫu vũ côn nói hai câu này chắc hẳn mọi người rất quen thuộc Ta đối với nó cảm ngộ cùng hiểu là Nói có thể nói Nhưng là không phải bình thường lời muốn nói nói Danh có thể lên nhưng là không phải bình thường khởi lên danh Có thể nói nó là vô Bởi vì nó ở thiên địa sáng thế trước cũng có thể nói nó là có Bởi vì nó là vạn vật mấu thân Đây là thật cùng hư vô phân biệt lý lẽ Nhưng thật ra là có cùng nguồn gốc Huyền bí thêm huyền bí Vũ trụ lúc này mọi thứ ảm diệu ngọn nguồn. Cái này cũng ấm chứng đạo đức kinh trung một cách khác câu. Theo lời nói hạ xuống. Lại một đi do lông chim tạo thành tự xuất hiện đạo sinh nhất. Nhất sinh nhịp. Nhị sinh tam. Tam sinh vạn vật. Nói trước với vạn vật mà nhàn nhã. Đây là nó quả thực. xưng là một. Nói bị nói nói là nói. Đây là nó sanh phận. xưng là nhị. Nói quả thực Có thể bị nói nói là nói danh phận Là bởi vì nó có biểu tượng Xưng là Tam Tam mà một đạo sinh dưỡng rồi vạn vật Vũ Long tộc trưởng Vũ Côn nói rất nghiêm túc Mọi người cũng nghe được rất nghiêm túc liền với Tống Nhân cũng là gật đầu liên tục Không hố là một trong tục Đứng vị trí cùng nhãn giới liền vượt qua xa rất nhiều người Nhìn ra được Hắn là hạ túc công phu nghiên cứu đạo Đức kinh A. Đạo Đức kinh ở mỗi người trong mắt, không có cùng cảm ngộ, nhưng như vậy lời bàn Tống Nhân vẫn là lần đầu tiên nghe được. Không tệ không tệ, thật lòng không tệ. Mắt thấy Tống Nhân không điểm đức đầu, ngồi ở phía sau hắn mộ thanh loan mày nhú lại sâu hơn. Lại lần nữa nhìn một chút chân tuổi. Quá hèn hạ, nhân ra chân trước mới vừa đầu ngươi thiên Phật tự ngươi chân sau liền liên hiệp diễn ra này vừa ra bội phục thật bội phục phải nghĩ biện pháp hóa nhau một ván a b sơ cảm tạ hiếm thấy hồ đồ tê bạn đọc một nghìn sáu trăm linh hai hai nghìn không trăm mười chín năm trăm bốn mươi lăm bảy trăm tám mươi bảy hai phần thưởng muôn tía nhìn hồng tam ông chủ năm trăm thư tiền khen thưởng cảm tạ đao lang đại sư sơ sơ một nghìn tám trăm mười bảy sáu trăm hai mươi ba sơ Sơ Bị lạc ở tử sắc tinh không ông chủ 100 thư tiền khen thưởng Cám ơn các ngươi ủng hộ Từ kẻ chép văn đến toàn đại lục siêu sao 29 chương 573 Long khiếu vũ long nhất tục tục trưởng vũ côn đối với đạo đức kinh hiểu cùng cảm ngộ Quả thực ngoài tống nhân sự liệu Hơn nữa rất có độc đáo nhận xét Một bài giảng kể xong Lấy được chỗ ít không nhỏ Được rồi Đây chính là ta đối đạo đức kinh hiểu hết rồi. Hơn năm ngàn tự. Lại nói ra không giống nhau vũ trụ lý lẽ. Cô đọng chính là tinh hoa. Không hố là thiên văn. Ta đối vị này đế tử là bội phục đầu dạp xuống đất A. Vũ Côn sau khi nói xong. Làm người cuối cùng tổng kết. Các ngươi còn có cái gì muốn hỏi ấy ư? Hôm nay còn có chút thời gian có thể giúp các ngươi giải thích. Vũ Côn lại lần nữa bổ sung nói Mọi người đều là lắc đầu một cái Nói thật Vũ Côn hiểu ở tất cả mọi người bọn họ trên Quang những lời này cũng đủ bọn họ đi học tập cùng cảm ngộ Chớ nói chi là đi đưa ý kiến Đã tốt vô cùng Vũ Côn cứ như vậy tràn đầy nụ cười nhìn vòng quanh toàn bộ nghe giảng nhân đều là không có nói hỏi Được rồi Nếu như thế Vậy thì hôm nay giảng bài trước hết tới đây Ta sẽ mau sớm nghiên cứu tốt bộ thiên ca bộ này thiên văn Đến thời điểm hay lại là cách địa phương này Mọi người nếu như có hứng thú Có thể tới nghe một chút Các ngươi cũng biết Gần đây vì nghinh đón đế tử công việc Phi thường bận rộn Vậy hôm nay trước hết tới đây Chúng ta Vũ Côn lời còn chưa nói hết đột nhiên ngẩng đầu lên, nhìn về phía xa sôi chân trời. Rất nhiều người cũng cảm giác không được bình thường. Bởi vì không khí chung quanh đột nhiên trở nên cuồng bạo, Thậm chí là cảm giác tê dại. Đương nhiên, tại chỗ bên trong rất nhiều lôi mạch đế tử. Hoặc là tu luyện lôi thuộc tính long tục nhân là không có gì quá lớn phản ứng. Một đoá mây đen từ lôi mạch bên kia cấp tốc tới. Rồi sau đó không ngừng phát triển Thẳng đến bao phủ toàn bộ lôi long nhất mạch địa vực Sau đó vượt qua mà ra Bao trùm hướng còn lại long mạch Tốc độ nhanh, rất nhanh thì bao trùm hướng toàn bộ long tục Rất nhiều người tất cả đều ngửa đầu nhìn về phía trên đỉnh đầu mây đen Đây là chuyện gì xảy ra hưu hưu hưu Rất nhiều nói cường hãn lưu quang từ các mạch bay ra Đứng ở không trung Nhìn mây đen Bọn họ có thể cảm nhận được Này cổ trong mây đen hàm chứa như thế nào kinh khủng lôi vân Thậm chí điện quang lói lên cách nhìn Có thể nhìn thấy thành phiến hắc ma lôi lưu động Hưu có một đảo bóng người lảo đảo Trên đầu còn búc khói đột nhiên từ tầng mây thật dày xuống Lôi vô cực trực tiếp mà lên Còn không nói gì Lại có bốn người giống như cháy rùi than đen tự đắc Trực tiếp từ trên tầng mây xuống Lôi Phô cực hóa thành một đầu to lớn lôi long, lấy tốc độ nhanh nhất đem mấy người kia tiếp lấy. Tộc, tộc trưởng, Lôi Linh. Lôi Linh nổ tung một người trong đó trước bị phái đi vào cùng Lôi Linh nói chuyện với nhau. Hy vọng hợp tác đánh Lôi Cổ trưởng lão ở hôn mê trước. Nói ra một câu nói như vậy sau, lúc đó vững quyết đi qua. Hưu hưu hưu tốt mấy đạo hoàng tộc huyết mạch tộc trưởng bay thẳng tới. Lôi tộc trưởng, xảy ra chuyện gì đây là ngươi lôi mạch lôi trì a hữu nhân chất vẫn đứng lên. Lôi vô cực đem mấy tên trưởng lão buông xuống. Mỗi người nuôi một viên đan dược. Có mấy người liền vội vàng tới đem bọn họ khiêng đi. Lôi vô cực phi thăng lên đi. Nhìn này lôi vân. Ta cũng không biết tựa hồ, tựa hồ là lôi linh nổi giận. Lôi Linh nổi giận nhất thời, mấy cái tộc trưởng toàn bộ đều nhìn về Hoàng Long nhất tộc tộc trưởng Mộc Nhũng Nhân vì mọi người đều biết Hắn cho lôi mạch bố trí nhiệm vụ chính là nhìn có thể đem lôi Linh lừa gạt đi ra không Giúp trở uy Nhưng nhìn dáng dấp tựa hồ đem lôi Linh cho làm phát bực rồi Hoàng Long tộc trưởng Mộc Nhũng nhìn lôi vô cực Lôi tộc trưởng Lúc trước có thể chưa có phát sinh qua loại sự tình này Sẽ có hay không có những nhân tố khác ảnh hưởng gần đây tan tựa hồ cố ý nhằm vào tam tục. Tất cả mọi người là tăng cao phòng bị, Phòng ngừa có ngoài ý muốn khác phát sinh. Sau đó hôm nay ngoài ý muốn liền đi ra. Mặc dù vấn đề là không phải xuất từ tam tục. Là lôi mạc nhất tục. Nhưng uy thế này lại làm cho cả long tục cũng lâm vào khủng hoảng a khó tránh khỏi không khiến người ta không đem nó cùng ơn tết tan tình huống liên hệ với nhau bởi vì lôi linh công việc cũng là vui mừng nghênh đế tử tới một vòng lại là trọng yếu nhất một vòng mọi người vừa nghe tất cả đều cao mày nhìn như vậy lôi linh tựa hồ rất nổi giận a nó tại sao có thể có lớn như vậy uy lực khí thế kia để cho bọn họ những thứ này tộc trưởng đều kinh hãi a Lôi vô cực lắc đầu một cái ngẩng đầu nhìn lại Ta trước đi lên xem một chút Sau khi nói xong Hóa thành một đầu lôi long trực tiếp không vào trên tầng mây Trên trăm chi long tộc tộc trường Còn có mỗi cái trường lão các loại Sắp tới hơn ngàn danh tổ cảnh đại lão Toàn bộ đều nhìn Một số người đi ổn định người trẻ tuổi tâm tình Cũng có một ít người thấy lôi vô cực lên rồi Cắn răng một cái Cũng là theo chân lên Phía dưới Lý Mục Chi nhìn hết thầy các thứ này Chặt chặt lắc đầu một cái Xem ra năm nay đối long tục mà nói thời gian bất lợi a Ta luôn cảm giác một cổ nồng nặng bất an Tống Đại ca Chuyện này ngươi thấy thế nào Ừ, ngồi ngẩn đầu nhìn Tống Nhân nói Lý Mục Chi Mộ Thanh Loan Chân tội Mặc dù Tống Nhân nói như vậy đến nhưng nhìn kia tối om om tầng mây không biết tại sao tựa hồ có một loại không khỏi cảm giác quen thuộc ngang sau một khắc một đạo cử đại long hống âm thanh đột nhiên vang lên này âm thanh long ngâm tràn đầy một cổ vượng dị huyết mạc chi lực làm cho cả long tục cũng chấn động đứng lên không thế nào ta không khống chế được chính ta ta ta cũng là tựa hồ phải đi đáp lại nó như thế ta long huyết tự đi bắt đầu cháy rừng rực đây là đây là phản tổ lực triệu hoán a ngang ngang ngang vô số long nhân vào thời khắc này toàn bộ cũng không tự chủ được hóa vì bản thể dáng vẻ rồi sau đó dương thiên long giống tống nhân bốn người nhìn trợn mắt hốc mồm lúc trước nghe qua sói chu nhưng không bái kiến long khiếu toàn bộ long tộc đều tại long khiếu kia số lượng khí thế kia đổ sổ tây cả ra đầu Chúng ta có phải hay không là quá đặc biệt. Lý Mục Chi lớn tiếng kêu. Cách này thật là ơ. tống nhân lời muốn nói mỗi người như Long. Nhưng là bọn họ bây giờ quá bại lộ rồi. Hóa không được Long A. Bốn người vội vàng tìm một địa phương núp vào. Lôi điện lói lên. Mượn lôi quang. Bọn họ thấy được trên tầng mây có một con cực kỳ bàng đại Long hình hư ảnh. Mà ở chung quanh nó. Còn có trên trăm đầu lớn nhỏ hoàn toàn nhỏ không biết bao nhiêu lần còn lại Long. Chính là trước kia bay lên các tộc tộc trưởng. ùm ùm không ngừng truyền tới. Sau đó. Một cổ khó mà muốn tượng Long uy cảm tự tầm mây mà xuống. Tựa hồ quan sát người sở hữu. Thời gian từng giây từng phút mà qua. Mất một lúc. Lôi vân dần dần bắt đầu biến mất. Từ từ Quy về rồi lôi mặt lôi trì. Mà các mạch tộc trưởng đều là từ không chung mà xuống. Từng cây sắc mặt đỏ ửng, Nhìn về phía kia lôi trì phương hướng. Kích động tột đỉnh. Nhiều năm không gặp. Lôi Linh lại tu luyện thành khổng lồ như vậy sáng vẻ. trừ lần đó ra. Còn có một chút mới là để cho các mạch kích động ngọn nguồn chỗ. Đó chính là bọn họ ở Kim Long trên người Lôi Linh. Lại cảm nhận được trong tim đồn tổ cảnh đỉnh trên đỉnh thần cách rất mơ hồ. Từ hồ chỉ là một cái hình thức ban đầu. Nhưng cũng nói. Chỉ cần cho kim long đủ 5 tháng. Nó có lẽ thật có thể ngưng hiện ra hoàn chỉnh thần cách. Từ nay về sau thiên địa này đem sẽ sản sinh ra một tôn chân chính vượt qua tổ cảnh cường giả tối đỉnh tới. trở tay là mây phúc thủ vi vũ cường giả. Là long tộc cường giả thật là không tưởng tượng nổi từ kẻ chép văn đến toàn đại lục siêu sao 29 chương 574 không vạn không nên coi thường bất kỳ một người long tộc trên tầng mây các tộc tộc trưởng thấy một màn. Cuối cùng là không bảo vệ được bí mật. Thật sự là các giới thấm vào quá nhiều. Thấy long tộc nhân cũng quá nhiều. Rất nhanh. Tàng long chân giới chung Lôi long nhất mạc lôi trì. Cái kia trải qua mấy trăm ngàn năm. Tự đi ngưng tổ thành linh lôi linh. Trong cơ thể có thần cách hình thức ban đầu tin tức lan truyền nhanh chóng. Phải biết. Từ cổ trí kim. Mọi người cho là tổ cảnh đỉnh phong cũng đã là người sở hữu con đường tu luyện cuối. Bởi vì trong tin đồn thần cách căn bản là không tồn tại. Mọi người cũng liền mất hết ý chí. Từ từ tiếp nhận thực tế. Thẳng đến tống nhân mở ra tiên thê. Để người ta biết rồi đế sư là không phải internet tạo thành linh, mà là chân thực tồn tại. Không chỉ có hắn, còn có những người khác. Mây giờ, rốt cuộc lại có thần cách tin tức thật là không tưởng tượng nổi. Nhưng là, mọi người nhưng cũng không có cái gì đi tranh đoạt cùng giết hại ý tưởng. Phải biết, căn cứ tin tức, đầu kia lôi linh ở mỗi cái chân giới còn không có xung hợp vào tinh không cũng đã tồn tại. Chẳng qua là lúc đó không có ngưng tụ thân thể. Mà bây giờ, này cũng mấy trăm ngàn năm qua rồi, mới có hình dòng thân thể. Cùng với bây giờ thần cách hình thức ban đầu. Hơn nữa thần cách có bao nhiêu khó khăn, mặc dù bọn họ không từng thấy, nhưng muốn đều có thể nghĩ đến. Nói cách khác, đầu kia Long Linh muốn muốn thành công ngưng hiện thần cách không có một vài chục phản năm phỏng chừng không thể nào. Coi như bảo thủ một chút. Lại tốn mấy trăm ngàn năm qua, phỏng chừng có chút thành tựu, lại mấy trăm ngàn năm một nửa. Chúng ta đều không sống nổi lâu như vậy, sau này chuyện sau này hãy nói buồn lo vô cớ quá sớm nhiều chút. Nhưng không thể chối là, đầu kia lôi linh, sẽ trở thành long tộc bảo bối. Có thể nói, là trừ long trùng ngoại, trọng yếu nhất bảo vệ đối tượng, hơn nữa còn là lôi mạch. Chỉ có lôi mạch nhân này vài chục vạn năm tới một mực ở câu thông Cũng có thể đi vào trao đổi Lôi mạch trong nháy mắt bên trên rồi một cấp bậc Ba cái hoàng tộc cạnh tranh chức tộc trường Lôi mạch cực kỳ trọng yếu đứng lên Bởi vì một khi có hắn ủng hộ liền đại biểu có lôi linh ủng hộ Sau đó thì nhìn tam tộc biểu hiện Kim Long chậm rãi tiến vào lôi trì tầng thứ 10 Nơi này tiểu hề nhắm thật chặt mắt ngồi xếp bằng Ở sau lưng nàng Có một con cử đại bạch long dư ảnh Trên người tản ra hồng hoang khí tức Tiểu Vàng tân Cực khổ tiểu hề đang ở Trở lại ngày xưa Phản tổ uy lực quá lớn chỉ có thể Dựa vào ngươi che giấu cùng hút Hấp dẫn ánh mắt Nhanh sắp rồi Một đạo lẩm bẩm thanh âm từ sau lưng lôi tầng trung đi ra Kim long là nhẹ nhàng rơi xuống. Quanh quần đem tiểu hề thủ hộ ở trung ương. Một đôi long mục liền nhìn như vậy nàng. Lôi long nhất mạch nước lên kỳ thuyền lên. Chỉ là nhất trung chưa công phu. Lôi mạch liền hiện lên vào rất nhiều rồi còn lại long nhân. Có chúc mừng. Cũng có đề nghị thỉnh cầu trông chừng Dù sao này đã là không phải một mình ngươi tài sản. Mà là cả long tộc vinh dự. Nhưng là. Lôi vô cực là cười một tiếng. Bởi vì lôi trì. Tầng thứ 10 các ngươi ai cũng không vào được. Phỏng trừng coi như tan phái người tới cũng không vào được đi. Nơi đó quá mức kinh khủng, lôi linh đợi ở nơi nào rất an toàn, không cần tận lực đi thủ hộ. Hơn nữa nay nhật lôi linh thật sự bộc phát ra uy thị, lại đưa tới long khiếu thật là không tưởng tượng nổi. Nó là lôi trì trải qua vô nhiều năm tháng tạo thành linh. Sở dĩ hóa thành long hình Là bởi vì ta môn đều là long tục Thường nghe thấy liền biến thành rồi cái bộ dáng này Có thể nói Cùng long tục không có quan hệ gì Nhưng làm sao sẽ đưa tới long khiếu đâu rồi Tựa hồ Tựa hồ có vật gì dính dấp tới rồi toàn bộ long tục nhân huyết mạch Điểm này không nghĩ ra Hơn nữa tất cả mọi người nhìn thấy Lôi linh thật sự hiện ra nhưng là tổ cảnh đỉnh phong tu vi. Thậm chí hắn chống lại cặp kia kim sắc long mục. Tâm lý đều có bắn tiền sợ. Ở lôi trì trung. Nó có thể hiểu lệnh phản thiên lôi điện. Nó chính là vương. Ai có thể tổn thương rồi nó a? Sẽ để cho nó như bình thường sinh hoạt như thế. Từ từ chỗ mã đừng quấy rầy đi. Ngày thứ hai tống nhân chủ động tới tìm lôi vô cực rồi. Hắn được thổi gió bên tai rồi. Lôi vô cực là tựa hồ không có nửa điểm ngoài ý muốn. Cười ha hả mà động mời tống nhân ngồi xuống. Nghe lôi phương nói. Ngày hôm qua ngươi đi vũ long bên kia nghe giảng đi. Cảm giác thế nào hiệu quả cũng không tệ lắm. Đúng rồi. Ngươi là làm sao biết ta tại chỗ bên trên không nhìn thấy lôi phương a Tống nhân có chút kinh ngạc nói lôi vô cực hiền hòa nhìn tống nhân có thể cảm nhận được tống nhân đem chính mình nhiều năm trước một đạo tinh huyết luyện hóa phi thường thấu triệt là chân tuổi mời ngươi đi đi tống nhân gật đầu một cái vừa định nói là nhưng lại dừng lại sau đó dò xét nhìn về phía lôi vô cực kim cương giới thiên phật tự chủ trì đạo minh hai ngày trước tới trước mắt ở tại khu khách quý Hơn nữa phải đến đến gần Long Chủng Liệt Dương đảo đảo bọn họ sớm vài năm mất Phật Kinh. Buổi tối hôm đó, Vũ Long tộc trưởng tiến vào phòng hắn. Hẳn là đạt thành một hiệp nghị nào đó. Lôi vô cực chậm rãi nói. Tống nhân cứ như vậy mạn mạn trường đại rồi miệng. đạo Minh tới chân tuổi mời, Vũ Côn đưa hắn đạo Đức Kinh. Ta đi. Này căn bản là một cái hoàn chỉnh bộ sách võ thuật A chân tuổi này con lừa chọc lúc nào thay đổi như vậy có tâm tư tiền bối ý là vũ côn là có ý ở trước mặt ta biểu hiện sau đó lôi kéo ta hắn biết ta tới rồi hả cũng vậy chân tuổi ở chỗ này hắn lại đầu phục thiên phật tử rõ ràng a phân tích xong tống nhân không biết tại sao tâm lý đột nhiên đổ đắc hoảng cảm giác mình giống như bị người đùa bỡn như thế Lôi vô cực không có ở trên mặt này nói gì nữa, mà là nghiêm túc cẩn thận nhìn tống nhân. ngươi đang ở đây lúc ra cửa sau khi. Đụng phải cốt long nhất tộc tộc trưởng côn tang tới. Hơn nữa cứu hai cách ta lôi mặt đệ tử. Đúng không tống nhân gật đầu một cái. Đúng mộ thanh loan ngại bực bội. Dẫn ta vòng vo một chút. Sau đó chúng ta tống nhân vừa nói vừa nói thanh âm đột nhiên thấp xuống cuối cùng chợt vỗ bàn một cái cả ngày đánh nhạn ngược lại bị nhạn mổ vào mắt ta ném mẻ ngươi a tống nhân cảm giác một cổ vô cùng nhục nhã tự nhiên nảy sinh đây thật là hao hết tâm tư a xem ra ngươi đều biết nhớ vĩnh viễn không nên coi thường bất cứ người nào chung ngươi có thể kỳ tư diệu tưởng não mở ra đại nhưng ở trong hiện thực sinh hoạt nếu như ngươi tả hữu không được chính mình mệnh cũng sẽ bị người khác trở thành đề tuyến một ngẫu không người sẽ là người đàng hoàng người đàng hoàng ở mảnh thế giới này sinh tồn không lâu như vậy càng không biết bộc lộ tài năng nghe được lôi vô cực lời nói tống nhân cắn môi tâm lý càng nhiều là vui mừng khác ngày mai lý mục chi mời mình làm gì sau đó gặp phải hoàng long tộc trưởng làm chuyện gì Nếu quả thật như vậy Từ đó chúng ta không còn là huyên đệ Xem ra tiền bối mặc dù không tham dự cái gì Nhưng là làm người thứ ba Ngược lại là nhìn rõ thế cuộc rõ ràng rất nột Tống nhân cười nói Nhưng không nghĩ tới lôi vô cực lại lắc đầu một cái Ta cũng là tối hôm qua mới biết Người tin không lôi vô cực nói xong Lòng bàn tay mở ra Bên trong có một cái cuộn giấy Rồi sau đó bị ném đi qua Tống nhân nhận lấy Mở ra Phía trên viết chính là Vũ Long nhất tộc tộc trưởng Vũ Côn đầu nhập vào thiên Phật tử Cốt Long tộc trưởng Côn Tăng đầu nhập vào chuyện thiên yêu Hoàng chân Giới Ai cho người ta cũng không biết Bất quá hẳn là bạn không phải địch đi Sợ ta đứng sai đội Lôi vô cực nói Chẳng lẽ là hoàng long nhất tục sau lưng của hắn lại vừa là cách nào chân giới tống nhân nghi ngờ Hoàng long nhất tục ta quả thực không nhìn thấu Cho nên cho tới bây giờ Đều là giữ trung lập Ai cũng không tham dự Nhưng xem bọn hắn dáng vẻ Phỏng chừng muốn cho ngươi biểu thái Tiểu hữu Cố gắng lên đi lôi vô cực vào thời khắc này lại cười lên ha hạ từ kẻ chép văn đến toàn đại lục siêu sao hai mươi chín chương năm trăm bảy mươi lăm kinh khủng lôi vô cực tam mạch hoàng tộc mượn nghinh đón chính hắn một đế tử công việc đang ở đao to búa lớn tại chỗ có long tộc nhân biểu hiện quá mức tới đến cuối cùng cũng đánh lên chính mình chú ý mặc dù cái này rất bình thường nhưng tống nhân vẫn cảm thấy rất không thoải mái bây giờ vũ long nhất tộc đầu phục kim cương giới chân tuổi ở bên cạnh mình Cốt long nhất tục đầu phục thiên yêu hoàng chân giới, mổ thanh loan ở bên cạnh mình. Bây giờ chỉ còn lại hoàng long nhất tục. Tuy nói trước mắt nhận được tin tức. Hắn với trùng giới. Ma hồn giới cùng thiên sứ chân giới trước sau có tiếp xúc quá. Nhưng là không nhất định. Bởi vì ô han nói cho hắn biết. Hắn thật sự ủng hộ long tục hoàng tộc nhất mạch cũng không phải là hoàng long nhất tục. Cho nên. Chỉ còn lại mạch này. Mà bên người cũng chỉ còn lại lý mục chi một cái Nếu như ngươi cần ta hỗ trợ Thông báo một tiếng đều có thể Ngàn vạn lần không nên suy nghĩ đi lợi dụng ta Vậy thì thật huyên để làm chấm dứt Tiền bối Bây giờ lôi mạch có lôi linh hiện ra Chắc hẳn ngươi cảnh ngộ theo ta không sai biệt lắm nha Tống nhân cười ha hả nói Lôi vô cực gật đầu một cái Có lẽ vậy Ngươi hôm nay tới Chắc hẳn chính là vì trước thời hạn lại len lén tới ta long tộc chuyện đi Ta đã chờ lâu rồi Tiền bối cao kiến tiền bối Ngươi tin tưởng ta sẽ không làm thương tổn long tộc sao tống nhân một khắc này trở đi thân nói Lôi vô cực gật đầu một cái Lại lắc đầu Nói thật Ngươi nắm giữ ta kinh huyết thực ra cho đến bây giờ Ta cũng tràn ngập tò mò Ngươi hẳn biết Tinh huyết đối với bất cứ người nào đều là cực kỳ trọng yếu. Hắn là tinh khí thần. Cái gọi là tinh. Đó là huyết. Tức. Đó là linh lực. Thần. Tức là thần hồn. Một cái cường đại nhân. Thậm chí có thể thông qua ngươi một sọt tinh huyết. Làm nguyện rùa. Tiến tới liên lụy ngươi bản thể. Làm đứng đầu một tục. Ta càng đối với chính mình tinh huyết quản khống cực kỳ nghiêm khắc. Nhất là tinh huyết trung ẩm chứa thần niệm đã ít lại càng ít Ta đến bây giờ cũng không nghĩ ra Ta giọt máu tươi này là lưu rơi vào nơi nào Này mấy vạn năm tới căn bản không có chảy ra quá Đó chính là chuyện rất lâu trước kia chuyện Hơn nữa nó lại hoàn toàn thuộc về ngươi Ở thiên sứ chân giới ngoại ngươi cũng nói bái kiến ta thần niệm dáng vẻ Phương Tài liếc mắt một cách liền nhận ra ta Cũng liền nói Ta thần niệm là cam tâm tình nguyện đem tinh huyết sao cho ngươi. Rốt cuộc là tại sao vậy chứ đến nay ta không nghĩ ra. Nghe xong lôi vô cực lời nói. Nhìn hắn tựa hồ cưỡng bách chứng phạm vào. Đem cái vấn đề này nhấn lâu như vậy không hỏi mình. Thật là không dễ dàng. Mình nói như thế nào nói ta lúc đầu ở dần dạ hoàng hướng vạn hồn trong cốc. Lấy một bài cấp độ sử thi bơ. Gơ. Mơ. Giúp những vong hồn đó chui vào luôn hồi Bọn họ vì cảm tạ ta Đem toàn bộ mỏng manh huyết mạch chắc lọc thành tinh hoa một sọt Cho ta nói ta đến hồng vũ lâm ngươi cảm ứng được tiểu hề tồn tại Đưa nàng từ quá khứ tiếp dẫn đi ra Để cho ta thật tốt bảo vệ nàng Làm cảm tạ Sau đó hoàn toàn đem mình tinh huyết giao cho ta Để cho ta có thể vận dụng tự nhiên bây giờ tiểu hề ở thiên sứ chân giới. Có ô truy cùng ô han chiếu cố. Hắn không thể nói cho lôi vô cực. Dù là hắn rất tin tưởng người trước mắt này cũng như mấy vạn năm trước truy cùng tiểu hề tin tưởng hắn như vậy. Không nghĩ thật không muốn đem tiểu hề liên lụy đến cái này trong lúc xoáy đến chính mình sẽ cố gắng. Lôi vô cực tiếp tục nói. Ngươi hỏi ta tin tưởng ngươi sẽ không nguy hại long tục ấy ư Cái vấn đề này ta trong lúc nhất thời không biết trả lời như thế nào Ta thần niệm nguyện ý giúp ngươi Đã nói lên lúc ấy ta là rất tin tưởng ngươi Nhưng bây giờ Ngươi quý vi đế tử Toàn bộ long tục cũng đang vì ngươi mà cố gắng Ta lại đối với ngươi đã qua không một chút nào rõ ràng Rất sạc sẽ Tựa hồ đột nhiên nhô ra như thế Toàn bộ vị diện cũng không có ngươi lần đầu ghi danh tin tức Chỉ có tiên nhịp một lá thư đi ra bốn tôn thần chi Mới hấp dẫn ánh mắt của mọi người Có thể ngươi danh nghĩa rõ ràng còn có chu tiên Thần mộ Tuyết trung hãn đao hành vân vân sách vở Còn có còn lại thần chi Có thể đây đều là trống không Thật sự nghĩ đến ngươi hỏi ta tin tưởng ngươi ấy ư Ta tin tưởng Nhưng là không tin Nhưng ngươi đã hỏi ra cái vấn đề này. Cộng thêm lần này ngươi trước thời hạn đến. Hẳn là có chuyện cần ta hỗ trợ đi. Trước tiên nói một chút về nhìn. Tống nhân nhìn lôi vô cực tùy ý nói chuyện ta đều dáng vẻ. Tâm lý đối với cái này nhiều chút sống không biết bao lâu nhân vật. Thật lại không nửa điểm kinh thị chi tâm. Bọn họ cái gì cũng biết. Nếu không cũng không khả năng sống đến bây giờ. Như cú đảm nhiệm lôi mạc tộc trưởng, tống nhân thi lễ, tiền bối suy đoán không sai, ta quả thật rất cần tiền bối hỗ trợ, hơn nữa ta càng không biết hải long tộc bất cứ người nào, ta muốn thiên long mộ, tiến vào vạn long chi ồ gặp một lần mẫu châu. Lôi vô cực chân mày nhất thời nhíu một cái, một cổ uy áp kinh khủng trong nháy mắt phong tỏa lại tống nhân. Ngươi nghĩ thấy mấu châu tại sao cổ uy áp này gì thường to lớn. Tựa hồ trong nháy mắt là có thể đem nhân xé sách thành phấn vụn. Chính mình đại thánh cảnh tu vi ở trước mặt hắn. Giống như con kiến hôi. tiền bối không nên hiểu lầm. Ta thấy mấu châu cũng không phải là muốn làm phá hư. Mà là đi bóp gãy một cái so tứ cấp lạc hải vị diện người mở đường khai thác internet. Mà ta liền là tới từ cái kia vị diện. Bởi vì có thể cảm ứng được cụ thể là cái nào. Cho nên mới muốn hôn tử đi vào. Tống Nhân vội vàng nói. Quả nhiên ở những lời này sau khi nói xong trên người lôi vô cực khí thế kinh khủng lúc này mới một chút xíu biến mất. Mẫu Châu thực ra rất yếu đuối. 12 chân giới đối với nó bảo vệ cực kỳ nghiêm mật. Nếu như mẫu Châu có rồi vấn đề gì. Chân giới. Thuộc hạ ngàn vạn vị diện đều đưa không có internet. Mấy trăm ngàn năm qua Mọi người đối với Internet tồn tại sớm đã thành thói quen như thường Thậm chí là lệ thuộc vào Nhưng nếu không có Những thứ này vì diện cũng sẽ bị hủy Có lẽ bọn họ sẽ đi còn lại vì diện Tạo thành nhất định hỗn loạn Còn rất nhiều không cách nào tưởng tượng tai nạn Ta tựa hồ nghĩ tới Trước phái người nghe qua Bởi vì từ ngươi đột nhiên xuất hiện ở cửa nguyên vì diện liền đang dò xét đạo tử môn tình huống, đến bát cấp vị diện chạm xe cũng phải cần đi đạo tử môn. Chỉ vì số 58 tinh vực chuyện, không biết tại sao ngươi đi. Sau đó đường vòng đến đạo tử môn, mà đạo tử môn có một cách vị diện là không có đi dò xét, bởi vì tựa hồ là ở phía xa trong trời sao. Hơn nữa từ ban đầu người mở đường chồng vào tử châu sau, liền vẫn không có rõ ràng tỏa độ Bởi vì người mở đường không có trở lại Ngươi Hẳn là tới từ nơi nào đi Mà ta nhiều năm trước Đã từng ở phía xa trong trời sao du lịch Cũng để lại tinh huyết Nói như vậy Coi như là thông Bất quá ta có một chút hiếu kỳ là Tại sao phải Bóp gãy internet đâu rồi Có internet không tốt sao Mọi người tùy thời có thể truyền tin tức, giải trí, sáng tác, hoán đổi vật phẩm, ngưng hiện thần chi vân vân quá nhiều đồ là ngươi không muốn cũng là ngươi chỗ vì diện tất cả mọi người đều không muốn cảm nhận được vẻ này giống như như núi cao uy áp từ từ thối lui. Tống nhân khẽ thở ra một hơi, rồi sau đó vẻ mặt cười khổ. Mong rằng tiền bối chuộc tội. Cái này ta thật không thể nói nhưng tuyệt không tổn hại mấu châu ý tưởng hơn nữa ta cái kia vị diện internet cũng sẽ không biến mất vậy chính là có nhân muốn dựa vào ngươi chặt đứt nơi này mấu châu mà muốn tự mình khống chế internet đây chính là cái khó lường ý tưởng ngay cả ta cũng không được bất kỳ người nào cũng không được trừ phi cùng vô hình internet như thế Ngươi vì diện ngưng tổ ra ý thức bản thân lôi vô cực cao mày. Suy nghĩ một chút nói, Đức Tống Nhân ực nuốt nước miếng một cái. Lão quái vật a không phải là người ai nhìn dáng dấp ta đoán không sai. Thật là không được. Đây nếu là để cho những người khác biết có một cái vì diện ra đời ý thức bản thân, nhất định sẽ chen chúc tới. Bởi vì lời đồn đãi cắn nuốt vì diện ý thức sẽ ngưng tổ ra thần cách đến. Không hổ là phía xa trong trời sao vị diện. Nơi đó có quá nhiều kỳ diệu đồ vật. Tràn đầy thần bí. Lôi vô cực tất tắc, tắc kêu kỳ lạ. Sau đó nhìn về phía tống nhân. Hai mắt sáng lên. Tống nhân lại lần nữa nuốt nước miếng một cái. Lộ ra một cái lúc túng nụ cười. Tiền bối. Người nhưng là cái người thật tốt nha. Ngàn vạn lần chớ tung tin vì a. Ồ ai nói ta là người tốt rồi hả ta nhưng là ẩm nút rất sâu nột. Lôi vô cực thân thể đi phía trước tìm tòi. Mang trên mặt nụ cười rượu dị. Tống nhân trong lòng nhất thời hơi hồi hộp một chút. Từ kẻ chép văn đến toàn đại lục siêu sao 29 chương 576 quy tắc thay đổi chỉ đùa một chút. Nhìn đem ngươi khẩn trương. Đế tử tâm tính vẫn có đời ma luyện à. Sau một khắc. Lôi vô cực thu trước âm chắc chắc biểu tình, rồi sau đó cười lên ha hả. Tống Nhân chỉ cảm thấy trên chán mồ hôi tất cả đi ra. Thật có một khắc. Cảm giác mình tại mực này mặt người trước. Tựa hồ bị hắn do bên trong ra ngoài nhìn rõ ràng. Không có gì đáng gọi là bí mật. Tống Nhân thấy vậy cũng là trên mặt lộ ra lúc túng thần sắc buồn cười, lại không biết làm như thế nào đi cười. Nhưng là hắn cũng hịt phản ứng. Lôi vô cực chỉ dùng một bộ ủng thao thắng khoán sáng vẻ. Đem hắn suy nghĩ trong lòng nói ra đến. Mà chính mình biểu tình lại bán đứng chính mình. Để cho lôi vô cực hoàn mỹ đem chính mình gạt rồi đi ra. Quá non nước đây là tống nhân sở khắc này đối với chính mình nhận biết cùng đánh giá. Cho tới nay đủ loại vinh dự đầu hàm để cho hắn có chút nhẹ nhàng. Buông lòng cảnh giác. Bị người tùy tiện dùng điểm thủ đoạn. Liền moi ra rồi hắn muốn biết hết thầy Tống nhân chỉ cảm thấy khô miệng khô lưới lời hại Lôi vô cực nhìn tống nhân sáng vẻ Tỏ ý hắn uống chút nước trà Tống nhân bất đắc dĩ cười khổ Hướng lôi vô cực thi lễ Tiền bối lời hại lôi vô cực nói Ta là không phải lời hại Vừa vặn ngược lại Ngược lại có chút kinh ngạc Sinh ra ý thức vị diện Viết ra thiên văn đế tử Ngươi còn có cái gì ta không biết bí mật dĩ nhiên Ta phỏng chừng hỏi ngươi cũng sẽ không nói Ta có thể tạm thời lựa chọn tin tưởng ngươi Là thực sự tới cắt đứt mẫu châu cùng tử châu giữa liên lạc Càng không biết ngươi hải long tục Nhưng là ngươi nghĩ vào long trùng Vào vạn long chi ồ Thấy mẫu châu Đây chính là khó lại càng khó hơn rồi Long trùng Là không phải một cái long mạch long trùng Mà là cả long tộc đồng lứa bối nơi an nhỉ ngàn thu nơi quy tụ. Nhĩ đến. Ngươi nên dò thăm thêm nửa năm nữa thời gian. Đã đến long trùng mở ra. Lấy tử châu lúc đi. Muốn chui vào tống nhân gật đầu một cái. Phải lôi vô cực cười. Đáng tiếc nha. Từ lần trước bắt đầu. Có hai vị tộc trưởng sau khi tiến vào. Bị huyến cảnh ảnh hưởng. Còn có kịch độc Sau. Chúng ta liền cùng trông chừng người thủ mộ nói Lần sau hy vọng bọn họ có thể đem tử châu đưa ra Cũng có thể bảo vệ mẫu châu không bị người tổn hại Bởi vì các bây giờ mạch tộc trưởng tâm tư cũng sẽ không tiếp tục đơn thuần Cái này cũng là vì toàn bộ long tộc cân nhắc Cho nên Ngươi Không vào được tống nhân mặt nhất thời trắng mệt một mảnh Cố gắng lâu như vậy Tìm nhiều như vậy ngoại viện Không đi vào nhân ra từ bên trong cho ngươi đưa ra tại sao không nói sớm tống nhân nhất thời mất hết ý chí Trực tiếp ngồi xuống ghế Nhìn như vậy dáng vẻ Lôi vô cực đột nhiên cười Chỉ cần ngươi nói cho ta biết Ta độc lập thần niệm tại sao cam tâm tình nguyện đem tinh huyết cho ngươi Ta liền cho ngươi chi một con đường Có lẽ có thể tiến vào long trùng Con mắt của Tống Nhân trong nháy mắt sáng lên, nhưng rất nhanh lại phai nhạt xuống. Hắn không thể nói tiểu hề, nhưng lại không biết biên cái lý do gì có thể gạt được như vậy lão hồ ly. Giờ khắc này, Tống Nhân đột nhiên có chút vô trợ cảm thấy. Giai đoạn trước từ Kim Cương giới bố trí. Viết bộ thiên ca cấu lý mậu trinh. Vào thiên yêu hoàng chân giới làm quan hệ tốt. Cộng thêm thiên sứ chân giới. Chính là vì trong tay bọn họ thật sự ủng hộ long mạc nhân Có thể đứng ở cạnh mình Bởi vì dựa theo long tộc truyền thống Hàng năm tiến vào long trùng lấy tử châu nhân đều là các mạc bỏ phiếu đi vào Ai biết bọn họ lần này lại lặng yên không một tiếng động đem quy tắc cho sửa lại Cái loại này tuyệt vọng cảm giác bị thất bại để cho tống nhân tâm lý khó chịu rất Tống nhân đứng dậy hắn muốn hồi thiên sứ chân giới tìm ô han tìm tiểu hề đi thật tốt yên lặng một chút vãn bối cáo từ trước thấy tống nhân thất lạc sáng vẻ cũng không nguyện ý nói cho tại sao mình chắc đúng hắn mà nói rất trọng yếu chứ mắt thấy tống nhân hành lễ xong xoay người đi ra ngoài lôi vô cực lắc đầu một cái la lớn bây giờ tam tộc đều tại tranh đoạt chức tộc trưởng hơn nữa cố ý lôi kéo ngươi Thời điểm hy vọng đến vui mừng nghênh ngươi trong nghi thức. Vì bọn họ trò chuyện. Một khi ngươi đặt tiền cuộc đúng rồi nhất phương. Để cho hắn làm tộc trưởng. Có thể để cho tộc trưởng lần nữa thay đổi quy tắc. Mang ngươi đi vào. Tống nhân bước chân nhất thời dừng lại. Sau đó nổ cười trên mặt lại dậy rồi. Hướng lôi vô cực thi lễ. Đa tạ tiền bối nhưng là. Bây giờ hắn đặt tiền cuộc phương đó ba chọn một hơn nữa này tam tộc cũng cực kỳ phổng lồ lại sau lưng đều có còn lại chân giới nhân ủng hộ có thể hay không tranh chức tộc trường còn phải xem mỗi người bọn họ nổi tình a thời điểm tự mình đến lời nói chỉ có thể là thêm gấm thêm hoa nhưng là vạn nhất này hoa thêm sai lầm rồi muốn vào long trùng chính là hy vọng xa vời lại vừa là một nan đề tống nhân nhìn ngồi vững thái sơn lôi vô cực cười hắc hắc đi về phía trước đi tiền bối ngươi lần này nên làm thế nào lựa chọn dù sao ngươi có lôi linh ngươi đứng đội nhất định sẽ đưa tới rất nhiều còn lại long mạc nhân ngắm nhìn cho vãn bối chỉ con đường chứ xem ở ta nắm giữ ngươi tinh huyết phân thượng lôi vô cực nhìn biến sắc mặt cực nhanh tống nhân không biết tại sao đột nhiên nghĩ cười Ngươi là có ta tinh huyết không tệ Nhưng lại là không phải con của ta Ta dựa vào cái gì nói cho ngươi biết Như vậy đi Tiền bối Chúng ta cắt lùi một bước Ta chỉ có thể nói cho ngươi biết Ngươi là bởi vì một nhân tài giúp ta Mà người này đối với ngươi rất trọng yếu Nhưng chỉ có ta ở đây lúc ấy hoàn cảnh có thể chiếu cố nàng Cho nên mới thu được ngươi cam tâm tình nguyện tinh huyết Tống nhân nói Lôi vô cực nghe một chút. Lần này là có chút mộng vòng. Nhân là một cái nhân tống nhân gật đầu một cái. Thậm chí giơ lên ba ngón tay. Ta lấy thân phận của đế tử thề. Nếu như có giả tạo. Sau này lại cũng không viết ra được thiên văn tới. Lôi vô cực nhất thời ra mặt run lên. Ngươi còn muốn viết ra thiên văn tự tin quá cao đi. Bất quá như đã nói qua. Cái này thì kỳ quái. Phía xa trong trời sao tinh huyết là mấy vạn năm trước ngoài ý muốn lưu lại. Ta đều không nhớ thất lạc ở rồi nơi nào. Tối những năm gần đây càng là chú trọng sàng buộc chính mình tinh huyết. Nói cách khác. Khi đó thần niệm là rất sớm. Rất sớm trước ta có người nào đối với ta rất trọng yếu lại biết cái này như vậy cam tâm tình nguyện cho một người xa lạ. Ngay bây giờ. Ngoại trừ mấy cái người nhà. Ta cũng sẽ không chọn. Chớ nói chi là trước kia. Quá hiếu kỳ rồi. Ngươi tiểu tử này. Lôi vô cực không còn gì để nói. Cũng được. Không đánh với ngươi bí hiểm rồi. Nói thật. Ta coi trọng là hoàng long nhất tục. Cho nên tại hắn bố trí lừa gạt lôi linh nhiệm vụ sau. Ta lựa chọn tương trợ. Hoàng long nhất tục hắn thế lực sau lưng không phải là không minh ấy ư tiền bối ngươi. Ta có một cái suy đoán nhưng sẽ không nói cho ngươi chỉ hy vọng là ta đoán sai rồi tóm lại hoàng long nhất tục tỷ lệ thành công tương đối lớn một ít nếu như nhất định phải ta đứng đội có lẽ sẽ là hắn bên kia đi cụ thể liền muốn nhìn ngươi rồi dù sao ngươi đúng là sau đó không lâu nhân vật chính lôi vô cực đứng dậy cười nói không trò chuyện, ta còn có chút chuyện cần muốn đi vào vạn lôi trì gần đây phải thật tốt cùng lôi linh câu thông đây. Tống nhân từ lôi vô cực trong đại điện đi ra, trầm ngâm có chút không hiểu, bởi vì trong tin đồn hoàng long nhất tộc tiếp xúc chân giới có trùng giới, ma hồn giới cùng thiên sứ chân giới. Ô han nói qua, nàng thật sự ủng hộ hoàng tộc huyết mạch là không phải hoàng long nhất tộc, chẳng lẽ nói? Hàng này tìm hai cái chân giới giúp đỡ chính mình Muốn hai bên ăn sạch hắn chẳng lẽ không ngại mình bị hai cái chân giới nhân cho móc Giống xem ra là thời điểm muốn tiếp xúc một chút vì này hoàng long nhất tộc tộc trưởng một nhũng rồi Từ kẻ chép văn đến toàn đại lục siêu sao 29 chương 577 Các ngươi thế nào đều tới tống nhân mới từ lôi vô cực trong cung điện đi ra Còn đang suy tư thế nào tiếp xúc hoàng long nhất tộc tộc trưởng một nhũng Nhìn hắn sốt cuộc là một cái như thế nào nhân lúc. Liền thấy Lý Mục Chi chạy tới. Tống Đại ca, ta tặng tổ tới Lý Mục Chi thấy Tống Nhân đột nhiên nói. Tống Nhân sườn sốt một chút. Hắn thế nào lúc này tới bởi vì ngay mới vừa rồi. Hắn mới từ lôi vô cực trong miệng biết. Kim cương giới thiên Phật từ mọi người tới rồi tin tức. Nhưng chân tụi lại giống như không biết từ đắc. Như cũ với ở bên cạnh mình thậm chí sấn đạo chính mình nghe giờ học. Bên này bạc hổ chân giới nhân đã tới rồi. Xảy ra chuyện gì không chỉ ta càng tổ tới. Trên đường ngươi đoán còn đụng phải ai Lý Mục Chi thần thần bí bí nói. Ai vậy thiên sứ chân giới nhân yêu. Hình như là sĩ thiên sứ đo gia vương. Cùng với lãnh thiên sứ gan vương. Lý Mục Chi nói nơi này. Hướng về phía Tống Nhân chính là một trận nháy nháy mắt. Phải biết. Ban đầu hắn vì tìm Tống Nhân. Bị thiên Phật tự nhân đánh rất thảm. Cuối cùng cùng với Tống Nhân cùng với chân tuổi lúc rời đi. Đầu tiên bỏ tới là thiên sứ giới. Sau đó mấy cái thiên sứ vương mập mờ rộng. Cho hắn biết. Tống Nhân tại sao phải thật xa vòng trở lại. Tình nhân của nha đế tử chính là đế tử. Làm gì đều là kinh thiên động địa. Người bình thường nghĩ cũng không dám nghĩ chuyện này Tống nhân những mày một cái Đo ra cùng gan tới đo ra Mình ban đầu lấy được nàng nhục thân Giấu ở trong quan tài Gan, hồng vụ lâm bên trong một mực bảo vệ tiểu hề Xảy ra chuyện gì Tại sao không khỏi làm cho người ta một loại cảm giác khẩn trương thấy Đi tống nhân thẳng đi Thay hình đổi dạng sau Tìm lôi phương huyên để dẫn đường. Đầu tiên là đi thiên sứ chân giới rừng chân khô khách quý. Quả nhiên. Bên ngoài đều là đủ loại thiên sứ ở thủ vệ. Tống nhân thông báo sau. Rất nhanh thì gặp được gan cùng đo ra. Là không phải. Các ngươi làm sao tới rồi hả hai người thấy tống nhân cũng là một trận kinh ngạc. Thậm chí còn có điểm hốt hoàng. Chờ một chút. Ngươi không nên ở thiên yêu hoàng chân giới ấy ư. Lúc nào tới này y phục Người đang ở đây lôi long nhất mạch đúng nha Dựa theo thời gian thường lệ Giờ phút này Tống Nhân chắc còn ở Thiên Yêu Hoàng chân giới đợi Sau đó bọn họ bên này Do quân tiên phong truy cùng ô han mang theo tiểu hề trước một bước tới Các nàng đến tiếp sau này chạy tới Tiến hành trù mưu Long tục bên này chuẩn bị hẳn còn có 3-4 tháng, khoảng thời gian này đủ coi bọn nàng làm rất nhiều chuyện. Quan trọng hơn là bây giờ tiểu hề ngay tại long tục. Lúc trước phân biệt thời điểm, tống nhân gần như uy hiếp phương thức. Cảnh cáo các nàng không thể để cho tiểu hề tham dự vào. Tiểu hề cũng coi là đáp ớt tống nhân. Nhưng là tiểu hề không muốn để cho tống nhân một người liều mạng, nàng cảm giác mình nên làm chút gì. Bởi vì từ sau khi tỉnh dậy Vẫn bị cha bảo vệ Theo không ngừng trưởng thành trí nhớ hiện lên Nàng càng quý trọng phần này đã từng mất đi Bây giờ đến từ không dễ thân tình Còn có ô truy đại ca đã từng ra Để cho nàng quyết định lừa gạt đến tống nhân tới long tục Mà toàn bộ thiên sứ nhất tục đứng sau lưng tiểu hề Nhưng không nghĩ tới Thiên toán vạn toán tống nhân lại sẽ ở long tục còn sớm đến phải mau cho ô han phát một tin tức nhìn các nàng làm sao bây giờ đối mặt đo ra câu hỏi tống nhân gật đầu một cái xác thực bây giờ ta núp ở lôi vô cực tiền bối nhất tộc trung thiên yêu hoàng bên kia chuyện ta xong xuôi liền hư hoảng một thương trước tới nơi này thăm dò một chút đấy. hai người hai mắt nhìn nhau một cái chúc ta chúc ta nhạ Cái kia long tộc bên này là không phải chuẩn bị nghinh đón ngươi nghi thức hoan nghênh ấy ư. Nghe nói là vô tiền khoáng hậu. Chúng ta quả thực hiếu kỳ. Suy nghĩ trước thời hạn đến. Có thể nhìn một chút. Đúng chính là như vậy. Nhìn hai cái thiên sứ vương dáng vẻ tống nhân một trận hồ nghi. Thật nhưng vì cái gì cảm giác là lạ. Thật giống như có chút mất tự nhiên. Đúng rồi. Tiểu hề gần đây có vẻ không Tống Nhân hỏi. Được tốt đến không thể tốt hơn. Ô Han cùng Gazi em hai vương lưu thủ thiên sứ chân giới. Chúng ta đã tới rồi. Gan nói. Tống Nhân nghe xong lúc này mới yên lòng. Như thế liền có thể. Cùng hai vương trò chuyện không được nhiều. Tống Nhân rời đi. Dù sao nơi này không phải mình địa bàn. Người lắm mắt nhiều. Không biết còn tưởng rằng lôi mạch trước người tới tiếp xúc thiên sứ chân giới người đâu. Bên ngoài, Lý Mục Chi đang chờ Tống Nhân, rồi sau đó hai người liền hướng bạch hổ chân giới khu khách quý đi. Mới gặp lại Lý Mậu Trinh. Trạng thái tinh thần lạ thường được. Xem ra từ Tống Nhân mượn bộ thiên ca. Đem vượt bà nguyện rủa giải trừ sau. Hắn khôi phục rất không tồi. Lần này là hắn mang theo bạch hổ chân giới một số người đến. Về phần hai đứa con trai chính là một cách đều không mang Tiểu hữu gần đây rất tốt a Thấy Tống Nhân lúc Lý Mậu Trinh cười ha hà nói Tống Nhân hành lễ coi như không tệ tiền bối cho ta ra nghĩ ghế đi Tống Nhân tới tàng long chân giới mục đích Lý Mậu Trinh dĩ nhiên biết rõ ràng Dù sao cũng là ăn cấu mạng Rất nhiều chủ ý hay lại là Lý Mậu Trinh cho Tống Nhân ra đây Dứt lời Tống Nhân liền đem lôi vô cực nói cho hắn biết có liên quan tiến vào long chủng quy tắc sửa lại lời nói. Lý Mậu Trinh nghe ngóng. Đứng dậy suy tư. Cái này ta còn thật không biết. Dù sao trước một mực thì sống không bằng chết. Chính mình mỗi ngày đều trải qua vô chi vô giác. Nhưng bọn hắn điều quy tắc này cũng thi hành thập mấy vạn năm. Nói thế nào đổi liền sửa lại. Tống Nhân xì hơi như thế hướng trên vế ngồi xuống Bất quá lôi vô cực tên kia nói không sai Chỉ có ngươi đặt tiền cuộc nhất phương thành công làm tộc trưởng Nói không chừng có chút cơ hội có thể đi vào Dù sao tộc trưởng là lời nói có chọn lượng Tống Nhân nói Bây giờ ta chính là không chắc nên đặt ai Thật là khó Đúng rồi tiền bối Người thế nào đột nhiên đã tới rồi Ta còn rồi hỏi một chi. Hắn đều không biết. Ngươi cũng không có nói cho hắn. Lý mẫu Trinh nói. Ta là không có ý định đến. Nhưng là nhận được một người tin tới. Liền muốn tới xem một chút. Dù sao nhiều năm như vậy không có ra mặt rồi. Cũng tới xem một chút này một đời mới. Tin cái gì tin tống nhân nghi ngờ. Lý mẫu Trinh là từ trong nạp giới lấy ra một phong thơ đến. Mở ra. Thượng thư thiên Nguyên khu vực An Hội nên còn. Tới tàng long chân giới. Giúp ta giúp một tay tống nhân là nhìn này quen thuộc kiểu chữ. Còn có trang giấy này. Cảm giác có chút quen thuộc. Mà Lý Mậu Trinh liền nói. Từ ta chịu rồi vượt bà Nguyễn rùa sau khi trở lại. Ta con trai lớn vì ta thương. Chạy đông chạy tây. Cuối cùng ở một lần trong tinh không. Gặp gỡ tinh thú kịch độc mà chết lão nhị đứa bé kia vẫn là một tu luyện người điên liền đem chức tộc trưởng cho lão tam cũng chính là lý mục chi ra ra đảm nhiệm này ngươi cũng biết nhưng là lão nhị đứa bé kia không có nghe từ ta khuyên cáo trên mặt nổi vẫn là một bộ thường người bộ dáng hơn nữa điên cuồng sinh hài tử cho ta lý gia lưu mầm mà mỗi lần ở ta không biết một đoạn thời gian là rời đi đi lão đại lộ cho ta tìm thầy hỏi thuốc xuất nhập đủ loại hiểm địa thằng đến có một lần bị vây ở phía xa trong trời sao một nơi minh kêu thiên uyên khu vực địa phương hơn một trăm năm nếu như không có người ngoài cứu hắn phòng chừng liền tử ở nơi đó thằng đến một ngày nào đó có một cái toàn thân bọc lại ở trong hắc bào nhân cứu hắn Hy vọng có một ngày chính mình cần giúp đỡ thời điểm Giúp một bận rộn Mà lần này Nhận được phong thư này Vốn là lão nhị muốn tới Ta nghe thấy sau Liền thay hắn tới Cũng để cho những thứ kia nhớ ta bạch hổ chân giới biết đến biết Ta lý mẫu trinh còn sống đây Tống nhân vừa nghe là vừa nhìn này lát hai 20 chữ càng xem càng quen thuộc Rất nhanh hắn liền trừng lớn con mắt từ kẻ chết văn đến toàn đại lục siêu sao hai mươi chín chương năm trăm bảy mươi tám lôi thúc đã lâu không gặp lôi mạc trong đại điện xong xuôi chuyển lôi vô cực từ vạn lôi trì trở lại có chút buồn bực làm đứng đầu một tộc thật vất vả giữ vững đến thứ lôi trì để bát tầng như vậy triệu hoán lôi linh nhân gia điều cũng mặc sát chính mình tận tình khuyên bảo rất lâu sau cho đến không có kết quả liền trở lại Gặp những người khác Không thể làm gì khác hơn là ha ha cười to Lôi Linh nói nó gần đây muốn tu luyện Không nên quấy rầy trở lại chính mình đền Uống một chút Linh cất Lật tay một cái Một cái tờ giấy đó là xuất hiện Trên đó viết Vũ Long cùng Cốt Long hai tộc âm thầm đầu nhập vào chân giới Bây giờ hắn không nghĩ ra rốt cuộc là ai cho hắn như vậy tin tức hơn nữa chứ này thể ngược lại là tràn đầy sắc bén nhìn rất khô luyện là còn lại mấy mạch hoàng tộc người sao gần đây long tộc càng ngày càng trở nên không yên ổn có lẽ là đế tử sẽ phải tới đi các giới nhân đều tại khẩn la mật cổ hướng nơi này đuổi còn có thật nhiều vì diện vô luận là muốn gặp này rộng lớn tình cảnh tham gia náo nhiệt Hay lại là thấy còn lại đế văn cảm nhận ở thần tượng. Cũng khiến cho tàng long chân giới chạm mỗi ngày đầy ập xếp hàng. Dù sao có xa một chút vì diện. Dù là dùng nhanh nhất phi thuyền. Dọc theo đường đi an an toàn toàn. Tối thiểu cũng phải nửa năm trở lên mới có thể đến một cái chân giới. Cho nên nói thật sớm lên đường đếm không hết giống như bây giờ Long Tộc Kim Cương Giới Thiên Sứ Chân Giới cùng với Bạch Hổ Chân Giới đều đã thật sớm đến, Phỏng Trừng Thiên Yêu Hoàng Chân Giới cũng sắp. Bởi vì bọn họ thật sự ủng hộ Long Tộc muốn đoạt chức Tộc trưởng, huống chi Long Tộc được xưng muốn siêu vượt bọn họ, nghinh đón Đế Tử tình cảnh đều đủ để hấp dẫn mọi người trước thời hạn tới hỏi dò lai lịch, chìm vào hôn mê trong đại điện, lói lên lôi điện ánh nến kêu động lên lôi vô cực nhìn trong tay tờ giấy cao mày yên lặng hồi bẩm tộc trưởng hắc long tộc trưởng trước tới thăm bên ngoài có thì vệ bẩm báo đem âm thanh ở đại điện vang vọng lôi vô cực ngẩng đầu lên ô tới lôi vô cực có chút kinh ngạc thật sự là ở hoàng tộc này mấy mạc chung chỉ có hắc long nhất tộc thấp nhất điều bọn họ không biết điều không được a nhân tài điêu linh tài nguyên ít lại càng ít Toàn bộ long tục nhân cũng xem thường bọn họ. Cao hơn từ công nhân trở thành cán bộ mà. Nhảy nhót tới nhảy nhót đi. Chỉ có thể trở thành trong mắt người khác tiểu sở. Cho cười. Cho nên. Bọn họ tục nhân một loại rất ít lộ diện. Đủ loại hoạt động đều là không tham dự. Có lúc mấy trăm năm cũng không trông thấy một cái hắc long tục nhân. Để cho người ta rất dễ quên. Còn có mạch này nhân lúc trước hắn và hắc long nhất tục rất sao hảo ô truy đứa bé kia cũng thích tới có thể từ ra chuyện kia sau ô trấn cũng rất ít lộ diện cũng đoạn tuyệt người sở hữu giao tình coi như bọn họ lần trước gặp mặt là đang ở hơn hai vạn năm trước đi thật không thể tin được cùng ở một cách long tục chỉ bất quá bởi vì lãnh địa bất đồng gặp nhau bất quá gần nửa canh giờ đi đường cũng đã hơn hai vạn năm không thấy Không nghĩ tới lần này hắn lại chủ động tới phóng hỏi tự mình làm. Mau mời vào. liền như vậy. Ta tự mình đến đây đi lôi vô cực nói xong. Thu tờ giấy. Vung tay lên. Toàn bộ đại điện nhất thời sáng rỡ. Sửa sang lại áo quần. liền nở nụ cười trước đi nghênh đón rồi. Nhiều năm trước bọn họ nhưng thật ra là rất hảo hương đệ là cùng phụ tá Bạch Long Hoàng Đình Nhân một trận vội vàng không kịp chuẩn bị nổi loạn, bọn họ lại cứ lệch đều tại ngoài chấp hành nhiệm vụ không có kịp thời trở về. đợi lúc trở về, ván đã đóng thuyền, bọn họ muốn đi báo thù, nhưng liên quan đến long tộc quá nhiều, bọn họ không có năng lực xếp chết, bởi vì này dạng toàn bộ long tộc cũng chỉ còn lại có mấy chi, liền một cách tiểu vị diện cũng không bằng. hơn nữa những thứ này vượt chuyện vương tộc huyết mạch. Hốn huyết huyết mạch. Gia tộc của bọn họ nắm trong tay chân giới hạ ngàn vạn vị diện. Còn có còn lại chân giới toàn bộ vị diện phân đà lưu thủ giả. Giống như một tấm khổng lồ lưới lớn như thế Bọn họ vô năng cũng vô lực. Thẳng đến thủ hộ long trùng các đời trước đi ra làm chủ. Chỉ đem đầu lính kia phong tử sử tử. Những người khác đại trừng phạt tiểu giới một phen liền không giải quyết được gì. Dù sao. Pháp không trách chúng nói cái gì kia phong tử dùng rồi bí pháp gì đầu độc khác tâm thần người. Phóng đại dục niệm. Thực ra chính là muốn khôi phục chính mình tổ tiên vinh dự. Thuần khiết huyết mạch. Hoặc là nâng cao một bước mà thôi. Theo bạch long hoàng đình tiêu diệt sau. Tất cả mọi người mất hết ý chí. Nhưng không nghĩ tới 10 năm sau. Ô truy tên kia lại sẽ đại náo long trùng. Sau đó bị giết tới chết. Từ đó, hắc long nhất tộc liền bị dán lên xỉ nhục nhãn hiệu. Mà hắc long tộc trưởng chấn cũng bị liên lụy. Bị toàn bộ long tộc bài xích. Hắn vì không dắt liền nhóm người mình cử tuyệt trao đổi từ từ với nhau cứ như vậy xa lạ đi xuống. Thật là buồn cười. Toàn bộ long tộc có thể tập sát chính mình tộc trưởng nhất tộc. Đều có thể bị ăn xá. Như vậy một đứa bé náo loạn long trùng lại dính liếu cả gia tộc, dù là thời gian qua đi hơn bốn vạn năm, đều bị gạt bỏ, đúng là mỉa mai. chờ đến lôi vô cực đi ra thời điểm liền gặp được rồi. chấn, lôi vô cực nhất thời ngây ngẩn, con mắt trong nháy mắt có chút đỏ lên. trước mắt chấn sống như một bảy tám chục tuổi lão đầu, đầu tóc bạc trắng, vẻ mặt sánh, còng lưng eo. hai người bọn họ có thể lúc trước bạch long hoàng đình tả hữu hộ pháp a. Lôi vô cực giống như cái bốn năm mươi tuổi hán tử. Rộng rãi lồng ngực. Tóc đen thùi. Đều cùng Âu Trấn tạo thành so sánh rõ ràng. Ô đại ca lôi vô cực bước nhanh đi tới trước thoáng cái cầm Ô Trấn tay. Ô Trấn nhìn lôi vô cực cùng năm đó tựa hồ cũng không có gì thay đổi dáng vẻ. Cười khổ một hồi. Đã lâu không gặp. Vô cực lôi vô cực nắm Ô Trấn tay. Nhìn cái kia mối tiêu hai tấn. Trong lòng quả thực khó chịu rất. Nguyên lai like 5 tháng cùng áp lực thật có thể đem một người làm thành như vậy sáng vẻ Năm đó chấn biết bao ham hở Hai người bọn họ huyên để cũng là thường thường chung một chỗ chấp hành nhiệm vụ Từ nhỏ đã bị hai nhà trưởng bối coi trọng Là cái loại này đang chiến đấu có thể mang sau lưng vô điều kiện giao cho đối phương tín nhiệm Nhiều năm trước trong tinh không gặp gỡ tinh thú Hay là hắn thay mình đỡ được kinh thú kinh khủng một trào. Khiến cho hắn tu dưỡng mấy trăm năm mới chậm rãi khôi phục lại. Thật xin lỗi. Ta nhiều năm như vậy cũng không đến xem ngươi. Lôi vô cực ngũ vị tạp trần. Cái loại này khó chịu là thực sự không nói ra được. Bởi vì hắn đối ốc chấn trí nhớ còn dừng lại ở mấy vạn năm trước. Lại bỏ quên thời gian tiêu phí. ốc chấn cười một tiếng. Đưa tay vỗ một cái lôi vô cực khoan hậu bả vai. ngươi vẫn cùng năm đó như thế. Rất tốt ông đại ca. ta. Đi vào nói đi, ốc chấn nói. Lôi vô cực gật đầu một cái. Liền muốn dẫn đường. Lúc này mới phát hiện. Sau lưng ốc chấn. Còn có một cái toàn thân mọc lại ở trong hát bào nhân cúi đầu. Hồ nghi hắn cũng không để ý tới. Tiếp tục kéo ốc chấn hướng trong đại điện đi cũng hạ lệnh phân phó đừng để cho bất luận kẻ nào quấy dày dọc theo đường đi hai người vừa nói vừa cười nói chung quanh biến hóa dù sao làm quốc trấn đã hết mấy chục ngàn năm hết tết đến cũng không tới nhìn những thứ này cơ bản không biến hóa kiến trúc lâm một than thở năm tháng vội vã Hai người còn chỉ một vài chỗ, nói tới khi còn bé với nhau chơi đùa chọc cho hai người thỉnh thoảng ha ha cười to. Thằng đến. Vào đại điện. Lôi vô cực càng là cầm ra bản thân cất dấu vật quý giá vạn năm cũng không dám uống được rượu cất cho bọn hắn sót. Đến. Ô đại ca. Ngươi có thể đến xem hương đệ. Ta cao hứng. Nhìn ngươi bây giờ tinh khí thần tựa hồ rất không tồi. Chỉ bằng cách này. Ta mới ngươi. Moa lôi vô cực thoạt nhìn là thật cao hứng. Lộ ra phóng khoáng rất. Với nhau vừa đụng, Uống một hơi cạn sạch. Trấn chấn sống vậy lộ ra rất vui vẻ. Tựa hồ trở lại ban đầu không buồn không lo thời gian. Vì huyên để kia không uống sao thấy chó ngồi cách này một mực yên lặng không nói hát bảo nhân. Lôi vô cực bưng chén lên cười nói. Trấn chấn chính là cười một tiếng. Sau một khắc hát bảo nhẹ nhàng tháo xuống lộ ra một tấm trẻ tuổi nụ cười lôi thúc đã lâu không gặp từ kẻ chép văn đến toàn đại lục siêu sao hai mươi chín chương năm trăm bảy mươi chín tan tống nhân cuống cuồng làm việc lúc chạy tới lại phát hiện lôi vô cực đền chung quanh đã có đề phòng lưỡng đạo lôi quang đùng đùng tới lạc thân ở địa hóa thành hai cách lão già dáng vẻ tiểu hữu dừng bước tộc trưởng đang ở bận rộn hai người trăm miệng một lời nói Bận rộn lôi tiền bối nói qua Chỉ cần ta tới Hắn có thể bất kỳ thời gian thấy ta Ta thật có rất trọng yếu chuyện Tống nhân vội vàng nói Hai cái này lôi tộc nhân dĩ nhiên biết Bởi vì này cũng là tộc trưởng trước đối với bọn họ phân phó qua Mặc dù không biết người trước mắt này rốt cuộc là thân phận gì Nhưng là tộc trưởng nói qua Phải lấy cao nhất dùng lễ đời hắn Nhưng là hôm nay tộc trưởng đặc biệt ở đây hạ lệnh phân phó, không để cho bất luận kẻ nào quấy dày. Quả thực xin lỗi tiểu hữu có thể buổi chiều hoặc là ngày mai trở lại hai người nói. Tống nhân vào bên trong chương nhìn một cái. Nhìn một chút trong tay phong thư. Hắn đột nhiên nghĩ đến. Trước lôi vô cực cho hắn nhìn. Có người trộm của hắn trộm phát tới trên tờ giấy. Ghi chép vũ long cùng cốt long đầu nhập vào hai cái chân giới chuyện không trách sẽ quen thuộc như vậy này hai loại kiểu chữ luôn chỉ có một mình viết lợi hại a một mặt cho lôi vô cực cảnh cáo hai cái long tộc nhân núi rửa mặt khác tìm bạc hổ chân giới người đến trả nhân tình nhìn dáng sấp nếu như người nọ là không phải ủng hộ hoàng long nhất tộc chính là có vương nổ a bởi vì dựa theo một loại nội dung cốt truyện trước mặt vài người đánh bể đầu chảy máu Không nghĩ tới phía sau có một cái tiểu để lại nhịp tập lên chức. Ra người sở hữu dữ liệu. Chẳng lẽ người này là ủng hộ người thứ tư lên chức là vậy một mạc long nhân tống nhân nhìn từ Lý mẫu Trinh trong tay mượn tới phong thư. Lại nhìn một chút tầng kia tầng đền. Đột nhiên cười. Đã biết là như vậy, nơi này chính là nhân gia địa bàn, hắn là chủ nhân, ta là khách nhân. Thế nào có loại đảo lại cảm giác thật đúng là nhẹ nhàng. Tống Nhân thu phong thư, hướng hai người thi lễ. Xin lỗi, là vãn bối lỗ mãng. Đợi tộc trưởng lúc rảnh dối, ta lại tới thăm hai người đáp lễ. Rồi sau đó nhìn Tống Nhân cứ vậy rời đi. Lúc đó hóa thành lưỡng đảo lôi điện biến mất không thấy gì nữa. Lôi vô cực một cái tay còn cảm thấy chén rượu. Cứ như vậy cứng ngắc chắc chắn. Nhìn dưới hắc bào kia trương rất là xa lạ mặt không phải nói nhận không ra mà là gương mặt này trí nhớ vĩnh viễn dừng lại ở hơn bốn mươi ngàn năm trước hơn bốn vạn năm thời gian một đời lại một đại phồn diễn sinh sống rồi sau đó vừa già đi hoặc là một nửa mà chết hắn nhìn một chút ô chấn ô chấn là tiếp tục cười uống rượu lôi vô cực chậm rãi đứng dậy tới ô truy sống vậy đứng dậy rồi sau đó thời gian qua đi hơn bốn vạn năm khom người hướng lôi vô cực thi lễ, chất nhi Âu Truy bái kiến lôi thúc lôi vô cực nuốt nước miếng một cái, để chén rượu xuống, dùng sức chừng mắt nhìn, vẫn còn có chút không thể tin được. Ồ, ô, Âu Truy đúng lôi thúc. Tạ, trở lại theo Âu Truy nói xong câu đó, trong lòng cái loại này dễ dàng cảm gần như viết ở trên mặt, lôi vô cực vẫn còn có chút mồng vòng. Bởi vì ô truy dáng vẻ duy trì như cũ mấy vạn năm trước lúc chết dáng vẻ Một chút không thay đổi Tựa hồ thời gian ở nơi này hắn dừng lại Có thể đoạn thời gian trước biết ngươi thi thể bị lỗ đen phun ra ngoài Các giới đều tải tranh đoạt Ta còn đặc biệt chạy một chuyến thiên sứ chân giới muốn Bị ô han kia dũng mánh nữ tử mắng một cái cầu huyết lâm đầu Nói long tục không xứng phải về hắn thi thể Bây giờ ngươi cứ như vậy đứng trước mặt ta rồi hả Có phải hay không là quá trò đùa nhiều chút này này chuyện này Ô đại ca, rốt cuộc chuyện này như thế nào còn ngươi nữa Ô truy, ngươi, là không phải đắc Con ta đã đốn ngộ sinh tử chi đạo Sinh tức là tử Tử tức là sinh Nhìn thấu luôn hồi Sau này cũng sẽ không bao giờ chết Ô trấn cười ha hà đứng lên nói Lôi vô cực nghe Đương nhiên là không tin Tổ cảnh đỉnh phong nhân mỗi năm đều có thọ nguyên đi đến tòa hóa chết đi Tại sao không ai khám phá một mình ngươi sống bảy Tám phản lâu năm đầu nói lời này ta còn có thể tin Này mau đầu tiểu tử có thể lính ngộ sinh tử chi đạo ngươi thấy nhiều rồi đi Là không phải Rốt cuộc xảy ra chuyện gì lôi vô cực chứng thực hỏi Vừa hỏi biên tướng để tay ở trên người truy một trận nắn bóp Chắc chắn đây là thật thân thể hâm nóng một chút, không giống làm giả nhưng này rượu là mình cũng không thế nào cấp trên à chết đi mấy vạn năm nhân sống lại khoác lác đi a lôi thúc ta thật chờ lại lần này tới là muốn mấy người giúp một tay chờ giúp nàng trở thành ta long tộc tộc trưởng truy nói lôi vô cực nhìn truy dáng vẻ lại nhìn một chút kinh thần tỏa sáng chấn trước đem trong lòng ngàn vạn nghi ngờ đè xuống Sau đó nói Các ngươi hắc long ủng hộ tam mạch chung vậy Một mạch ô chấn là lắc đầu một cái Tỏ ý lôi vô cực ngồi xuống Chúng ta nhất mạch cũng không ủng hộ Cũng không ủng hộ chẳng lẽ ngươi môn coi trọng xích long Ngân long cùng băng long tam mạch chung Một cách bọn họ hy vọng không thể được a. Cho dù có ta ủng hộ Tuyệt đại đa số long tộc nhân Cũng sẽ không mua bọn họ sổ sách Ngươi là không biết vũ long Hoàng long cùng cốt long tam mạch. Âm thầm lôi ghéo bao nhiêu long tục. Mà phía sau bọn họ chân giới lại nâng đỡ đến bao nhiêu long tục. Còn có còn lại chân giới. Lôi vô cực lời còn chưa nói hết. Ô chấn lắc đầu một cái là không phải bọn họ tam mạch chung bất kỳ một cách nào. Lần này. Cũng làm lôi vô cực làm hồ đồ, Rất nhanh tựa hồ biết cái gì. Sau đó nhìn về phía ô truy. Các ngươi. Muốn buông tay đánh một trận, út truy cười khổ một hồi nói. Lôi thúc quá để mắt chúng ta. Hắc long nhất tục bây giờ tình huống gì. Từ chúng ta nhưng là rõ ràng rất. Hoàng tục liền này mấy mạch rồi. Chẳng lẽ là kia mấy mạch thuần khiết vương tục huyết mạch cho dù tới lượt không tới bọn họ a? Lôi vô cực đoán não rồng rãi đau. Khác đà ác mê. Nói mau nói. ô truy cùng ô trấn nhìn nhau cười một tiếng. Sau một khắc, toàn bộ lôi đình điện ánh nến đột nhiên một trận chớp động. Một cổ khí tức âm hàn lặng lẽ tàn ra. Lôi vô cực nhanh chóng xoay người. Cái chán long lân mà ra. Toàn bộ con mắt biến thành màu bạc thiểm điện. Nhìn về phía đại điện màn tre sau một xó xỉnh. Ôi truy cùng trấn là một bộ không có gì ngoài ý muốn sáng vẻ. Lôi vô cực toàn thân phòng bị. Thẳng đến nhìn đảo kia toàn thân mặt lão luyện mang trên mặt người đeo mặt lạ từng bước một đi ra một cổ âm phong tới lay động người vừa tới sợi tóc thẳng cho tới ánh sáng nơi lộ ra hắn trên cánh tay một chữ tan khi thấy chữ kia lúc lôi vô cực mày nhíu lại sâu hơn một tay cách nhìn một cái to lớn điện chùy xuất hiện ở trong tay lôi điện lói lên thật đúng là vô khổng bất nhập a chính mình lại không nhận ra được Bọn họ là lúc nào xuất hiện ở chính mình trong cung điện Không được Ô truy lần nữa sống lại tin tức Một khi bị bọn họ biết truyền giao ra ngoài Chuyện liền lớn Từ hồ chỉ có một mình hắn Ô đại ca Ô truy Các ngươi cắt đứt hắn đường lui Còn lại giao cho ta lôi vô cực liền vội vàng truyền đạt chiến thuật nói Nhưng là sau lưng tính lặng Cũng không có người trả lời hắn Vừa quay đầu Liền thấy hai người chính khí định thần nhàn ngồi uống rượu. hắn tựa hồ biết cái gì, lần nữa nhìn về phía người kia. Chỉ thấy được người kia chậm rãi tháo xuống trên mặt cổ. Khi thấy người kia tướng mạo lúc, lôi vô cực trong tay điện chùy phanh một chút xớp xuống đất. Đầy mắt không thể tin. Từ kẻ chép văn đến toàn đại lục siêu sao 29 chương 580 quên chuyện này. Như vậy được chưa tống nhân ngày thứ hai tới gặp lôi vô cực. Lần này không có bận rộn. Chỉ bất quá nhân không có ở. Nghe thủ hộ người nói. Phải đi vạn lôi trì rồi. Dưới bất đắc dĩ, không thể làm gì khác hơn là trở lại. Ngày thứ ba. Ngày thứ tư. Liên tiếp năm ngày. Đều là không thấy được lôi vô cực. Mỗi lần đều là ở vạn lôi trì. Không biết còn tưởng rằng nơi đó mới là nhà hắn đâu rồi. Liên với lôi phương huyên muội cũng hổ nghi. Thật sự là lão tổ gần đây hướng vạn lôi trì chạy quá mức chuyên cần nhanh một chút. Chính mình đời dòng chính cũng không thấy được một mặt. Xem ra, chính mình lão tổ là quyết tâm phải ủng hộ Hoàng Long nhất tục. Hết sức đang cùng lôi linh tiến hành câu thông. Chỉ là không biết hiệu quả thế nào. Còn lại không phải là tu luyện lôi thuộc tính Long tục. Có liền đệ ngũ tầm cũng không đi được. Bao gồm mấy đại tộc trưởng. Cách này cùng tu vi không liên quan Ở thuộc về lôi thế giới Đều có thuộc về nó quy tắc Lôi vô cực Đoán chừng là đến tận bây giờ duy nhất Cách có thể kiên trì đến để bắt tầng nhân đi Mà kim long lôi linh Chính là ở tầng thứ 10 Tin tức truyền tới mỗi cách long tộc nhân Từng cách tâm tư đều có biến hóa Hoàng long nhất tộc tộc trưởng một nhũng nghe được tin tức Hơi nghi hoạt một chút Ta là không phải đã nói cho hắn biết. Hủy bỏ cái này hạng mục ấy ư. Hắn còn đang làm gì lôi linh lần trước đại phát thần uy. Có thần cách hình thức ban đầu. Bảo bối như thế bảo vệ cũng không kịp. Vậy còn có thể mời mời đi ra đấm cổ đây. Mình đã nói cho lôi vô cực. Lần nữa đổi một cái có liên quan vang đồng hạng mục. Hắn còn chạy vạn lôi trì làm gì cho ta phóng cừu hận sao đây nếu là để cho còn lại long tộc nhân biết Vì biểu hiện Cố ý nhường cho lôi linh đi ra đi làm biểu diễn Chẳng phải là muốn xếp ta đến thời điểm mọi người nhìn ta như thế nào mộc nhũng nghĩ đến đây lập tức đi ngay Lôi vô cực quả nhiên không có ở Hắn đi thẳng đến vạn lôi trì bên ngoài đi chờ đợi Thẳng đến thấy vẻ mặt tiếc nuối cùng thất vọng lôi vô cực đi ra Yêu. Mộc nhũng huyên. Tại sao ngươi lại ở nơi này lôi vô cực thấy hoàng long tộc trưởng mộc nhũng âm trầm mặt. Một trận kinh ngạc. Mộc nhũng không thể làm gì khác hơn là thả hai tay hạ ôm ngực tư thế. Lôi huyên. Ngươi gần đây thế nào vạn lôi trì chạy như vậy chuyên cần lôi vô cực chính là sưởng sốt một chút. Cái gì đây là ta nhà mình địa bàn. Vạn lôi trì lại ngưng tụ tối đầy đủ hết đủ loại lôi điện. Ta ở nhà mình địa bàn tu luyện thần thông Lúc nào cũng không được một nhúng nghe nhân ra ở tu luyện thần thông Nhất thời nở nụ cười khổ ngươi có thể hại chết ta Có thể hay không phát một thông báo Nói chuyện này cùng cùng lôi linh câu thông Sấm đánh cổ không liên quan a. Lôi vô cực nghe một chút Cuối cùng là biết Rồi sau đó cười lên ha ha Một nhúng huyên muốn cũng thật nhiều bất quá cũng là ta sơ sót yên tâm đi lập tức nói chuyện này không có quan hệ gì với ngươi tránh cho dính líu đến ngươi kia liền đa tả lôi huyên rồi trong tục còn có việc ta liền đi trước rồi đi thong thả nhìn một nhũng hóa thành một đầu to lớn đại hoàng long rời đi lôi vô cực lưng đeo tay mà đứng rồi sau đó quay đầu nhìn về phía lôi tầng khói miệng lộ ra một vệt kích động nô cười thật là làm cho người ta kinh hỉ a. Tống Nhân lần này không rời đi, một mực ở trước cửa điện chờ, rốt cuộc thì gặp được Lôi Vô Cực. Hai người với nhau gặp nhau, một cái so với một cái kích động. So với Lôi Vô Cực. Hắn từ ô truy trong miệng biết được, nguyên lai để nhất bộ Thiên Văn Đạo Đức Kinh, chính là vì cứu hắn. Toàn bộ Hắc Long nhất tộc đều thiếu nợ đến hắn tái tạo An hụt. Lôi Vô Cực cũng không biết còn có chuyện này. Không trách lúc ấy ở đạo tử môn Sẽ có người cưỡng ép đưa hắn bắt đi Rồi sau đó ở thiên sứ chân giới Viết ra hoàn chỉnh đạo đức kinh đến Đưa tới đế sư Quân sư cùng thần bí hoàng chủ tới Cảm tình là vì cứu Âu Truy Trên người đế tử đã có nhịp chuyển cuộc đời hắn từ thực lực kinh khủng rồi không mình rốt cuộc hay lại là coi thường hắn Ngay sau đó Hắn liền nói cho Âu Truy cùng Âu Trấn Thực ra đế tử giờ phút này tống nhân ngay tại hắn lôi mạch. Thậm chí phải đi gọi hắn. Nhưng không nghĩ tới, ô truy lại phản phất bị kinh sợ, vẻ mặt khiếp sợ. Giống như giả mạo một cái tên người âm thanh làm việc, sau đó gặp chân nhân loại tình huống đó. Rồi sau đó... Ô truy đang nói rồi tiểu hề chuyện. Hơn nữa nói cho hắn biết. Giờ phút này tiểu hề ngay tại vạn lôi trì trung. Nếu không... Những ngày qua hắn tại sao chạy như vậy chuyên cần Chính là muốn tận mắt gặp một lần đã từng tiểu công chúa Tổ long huyết mạc trở về người Chỉ tiếc một mực không phải cơ hội Liền lôi linh cũng không thấy được Cũng không biết tiểu hề công chúa suốt cuộc thế nào Còn có ơn tết tan Không nghĩ tới thật là không có nghĩ đến a Không trách vẫn không có truyền ra tan án sát quá hắc long nhất mạc tin tức thật là ẩm núp đủ thâm Cùng thời điểm mơ hồ đoán được Tống Nhân tại sao tình nguyện một người đi nghĩ biện pháp Cũng không cùng chính mình giao dịch bí mật kia rồi Nguyên lai là chính mình thần niệm thấy được tiểu hề công chúa Lúc này mới cam tâm tình nguyện đem kinh huyết tặng cho Tống Nhân Hắn là không tin mình cho nên bảo mật các biện pháp làm cực tốt Nghe nói hắn ở bạch hổ chân giới đời lâu như vậy Cũng viết ra một bộ khác thiên văn bộ thiên ca Đều không cho tiểu hề đã từng thiếu chút nữa trở thành hắn lý xa cháu sâu lý mậu trinh nói qua Có thể nói bảo mật các biện pháp làm cực kỳ nghiêm khắc Ô truy không nghĩ cho hắn biết tiểu hề tới nơi này tối thiểu trước mắt không nghĩ rất có thể sẽ hoàng việc Người này Nhiều lắm chịu trách nhiệm Nhiều lắm đau tiểu hề Mới tình nguyện một người tới đầm sồng hang hổ trung chu toàn Nghĩ biện pháp Tìm con đường sống Cũng không muốn tiểu hề lại tham dự vào Giờ khắc này lôi vô cực Đối với tống nhân đánh giá độ cao Vượt qua xa thân phận của đế tử Hắn là tốt lắm Một cái hợp cách nam nhân Càng là một cái hợp cách cha Mà đối với tống nhân Hắn được nói cho lôi vô cực Có một cổ khác lực lượng Kinh khủng ở tả hữu trận này Trước tộc trường Dù sao lôi vô cực cùng hắn đều đem Đứng đội đến hoàng long nhất tục Nhưng là Cái này thần bí thứ tư cổ thế lực suốt cuộc là ai? Ở tại bọn hắn vén lên to lớn đợt sóng trước. Được đồng thời nghĩ biện pháp. Dù sao vô luận là hắn tiến vào lôi mạch hay lại là đứng sai đội Sau này lôi mạch sinh tồn. Đây đều là rất vấn đề nghiêm trọng. Lôi tiền bối tống lão để ừ tống nhân sợ là nghe lầm. ngươi nên gọi ta tống nhân hoặc là tống tiểu hữu. Này âm thanh lão để ta là thật không chịu nổi à Nhưng lôi vô cực lại không nghĩ như thế Nhân tuy nhỏ Nhưng cách cục cao Phẩm cách cao Lại đưa hắn làm nổi bật sống như một người khổng lồ Đi một chút đi Nhanh đi vào trước Ta vốn là muốn mau sớm tìm ngươi Nhưng thay vào đó mấy ngày quả thực bận rộn nhiều chút Lôi vô cực lộ ra phi thường nhiệt tình Tống nhân nghe một chút Tựa hồ hiểu được Tiền bối cũng biết thứ tư cổ thế lực muốn tham dự vào quả thật Quá thần bí Vượt quá mọi người chúc ta dự liệu Lần này đến phiên lôi vô cực kinh hãi Không phải nói tốt bảo mật ạ Làm sao ngươi biết lôi vô cực nói Xem ra tiền bối quả nhiên biết Ngươi xem tiền bối Đây là ta từ bạch hổ nhất tộc lý mẫu trinh tiền bối kia đem ra phong thư Là thần bí nhân viết cho bọn hắn Hy vọng bạch hổ thời điểm chân giới đến giúp hắn một tay. Ngươi xem với người kia len lén để lại cho ngươi tờ giấy chữ viết có phải hay không là giống nhau như đúc. Tống nhân rất kích động đem phong thư đưa cho lôi vô cực. Lôi vô cực nhận lấy mở ra. Xem qua sau. Sau một khắc. Một cổ ngọn lửa màu xanh lam mà ra. Trực tiếp đem phong thư thiêu đốt thành bụi bẩm. Tống nhân xứng sờ. Trực tiếp dừng bước lại. Tiền bối, ngươi làm gì vậy lôi vô cực nhìn tống nhân Thở dài một cái Tống nhân Quên chuyện này rất tốt Tối thiểu trong thời gian ngắn quên tống nhân thân thể không để lại dấu vết lui về phía sau hai bước Con mắt nhất thời hít một cái Từ kẻ chép văn đến toàn đại lục siêu sao 29 chương 581 tiểu lão xảy ra chuyện cho nên Ngươi biết nhắn lại người là ai Tống nhân thanh âm đột nhiên băng lạnh. Lôi vô cực gật đầu một cái. Biết. Chẳng qua chỉ là mấy ngày gần đây. Trước cũng không biết. Mà ta mới vừa rồi cũng nói. Sắp tới tìm ngươi. Cũng phải cần nói cho ngươi biết. Chúng ta muốn đứng hoàng long nhất tộc đội buông tha. Vậy là ai Tống nhân hỏi. Lôi vô cực nhưng là lắc đầu một cái. Ngược lại nhìn về phía Tống nhân. Như vậy. Ngươi có tin tưởng hay không ta sẽ không hại ngươi Này hỏi một chút Tựa hồ là cách luân hồi Cũng như mấy ngày trước Tống Nhân hỏi lôi vô cực sống vậy vấn đề Tống Nhân kinh ngạc nhìn lôi vô cực Lại nhìn một chút trên đất bụi bẩm Trong đầu hắn nghĩ tới tiểu hề Nghĩ tới ô truy Nghĩ tới ô hàn Cùng với ban đầu ở hồng vũ lâm Lôi vô cực sẵn dò chính mình bảo vệ tiểu hề dáng vẻ Cuối cùng gật đầu một cái ta tin tưởng lôi vô cực trên mặt suốt cuộc lộ ra nụ cười, tới ôm tống nhân, này mới đúng mà, tống lão đệ, giữa người và người tín nhiệm chính là chỗ này sao tạo dựng lên, yên tâm đi, vào long trùng chuyện quấn ở trên người của ta, liền thời điểm đoán đến người sở hữu cử tuyệt, lão phu cũng cho ngươi xông ra một con đường cho ngươi đi vào, tống nhân hồ nghi nhìn lôi vô cực, có chút không có thói quen tiền bối Tại sao ngươi đột nhiên đối với ta nhiệt tình như vậy Nhiệt tình ta đều cho là mình là ngươi con tư sinh đây Lôi vô cực hắc hắc không ngừng cười Ngược lại ta muốn đem ngươi trở thành chính mình con cháu nhìn đâu rồi Chỉ tiếc không duyên phận này Chỉ có thể gọi ngươi một tiếng lão đệ Coi như là chiếm chiếm tiện nghi Tống nhân càng không sờ được đầu não Luôn cảm giác là lạ ở chỗ nào Lại qua ngắn ngủi mấy ngày Thiên yêu hoàng chân giới tộc trưởng Phượng Anh lạc Mang theo một nhóm tộc nhân tới Ở tại khu khách quý Mấy ngày sau trùng giới Ma hồn giới vu yêu giới Huyện Minh Quy giới vân vân còn thừa lại chân giới tất cả đều tới Từng cái vào ở khu khách quý Rất nhiều người dĩ nhiên đi trước viếng thăm Phượng Anh lạc rồi Dù sao đế tử ở ngươi chân giới Ngươi lần này tới Đem đế tử để ở chỗ nào Nhưng Phượng Anh lạc lạc là làm rất tốt Cứ tuyệt bất luận kẻ nào viếng thăm Vào ở sau Sẽ thấy cũng không ra mặt Cũng không thấy tống nhân vị này đế tử Nhưng mọi người nghĩ đến Đế tử hành tới Dù sao Long tục chuẩn bị không sai biệt lắm Hơn nữa tàng long chân giới các thuộc hạ vị diện Cũng cũng trong khoảng thời gian này Phái số lớn thuyền bè Đặc biệt đi đón đưa đế văn tới Thiên yêu hoàng chân giới ban đầu lấy ngàn đế văn khiếp sở internet Mà bọn họ tàng long chân giới Giờ phút này dự tính đế văn Đã đạt đến ngàn, Tối thiểu mặt bài bên trên vượt qua thiên yêu hoàng chân giới Hết thầy đang khẩn trương thêm ồn định dưới tình huống tiến hành Mà Tống Nhân Hay lại là ở tại lôi mạch chung. Bất quá lý mục chi. Chân tuổi cùng với mộ thanh loan. Là trở lại mỗi người chân giới chú đóng bên kia. Thoáng một cách lại thời gian một tháng mà qua. Càng ngày càng nhiều nhân đều tại hướng tàng long chân giới tới. Bởi vì quyết định. Tướng này là một trận trước đó chưa từng có tình huống. Tống nhân ở thời gian một tháng này. Rất ít cùng lôi vô cực trao đổi. Bởi vì hắn một mực hướng phản lôi trì bên kia chạy. Càng nhiều lúc là bản thân một người cô linh linh đợi. Sau đó hoạt định hết thảy. Hai ngày trước mộ thanh loan còn len lén tới. Hỏi hắn lúc nào trở về. Đến thời điểm ly đi ra thời điểm. Chính là long tục nghi thức hoan nghênh rồi. Tống nhân là không để ý. Bây giờ hắn không tâm tư. Thật sự là mặc dù ngoài miệng nói tin lôi vô cực. Nhưng là. Luôn cảm giác là lạ ở chỗ nào Lại lại không nói ra được Lúc rảnh dối sau khi Vẫn ở chỗ cũ đổi mới chính mình cầu ma Thẳng đến ngày này Gan nói có chuyện trọng yếu Tìm hắn tống nhân cải trang sau len lén chạy tới Gan mở ra internet Cho hắn nhìn nhất đoạn thu hình Trong hình Có hai người bị thương Vết máu đầy người Rất nhiều người chính đang nóng nảy nhất Của bọn hắn hướng trong phòng phóng tới Tống nhân nhất thời ti vết nào sắp nứt. Cặp mắt đỏ lên. Lão sư. Là lão sư. Còn có huyền thần. Đây là thế nào bọn họ ở nơi nào tống nhân nóng này cả người run rẩy, Lập tức cuồng loạn kêu kêu. Rất sớm trước. Hắn liền nhờ thiên sứ chân giới để cho bọn họ thay mình tìm lão sư bọn họ đầu mối. Nhưng không nghĩ tới. Giờ phút này gặp lại. Sẽ là như vậy một cảnh tượng. Gan thở dài một cái. Cùng đo ra hai mắt nhìn nhau một cái. Ta cũng không biết. Đây cũng là vừa lấy được kẻ chỉ điểm truyền tới tin tức. Bọn họ ở đảo tử môn. Tình huống cụ thể. Chúng ta cũng không biết. Tống nhân lập tức mở ra internet. Cho lão sư tửu lão phát tin tức hỏi. Nhưng chờ thật lâu. Như cũ không trả lời. Lão sư bọn họ xảy ra chuyện. Ta muốn đi đảo tử môn. Sẽ đi ngay bây giờ trong lòng tống nhân nóng này Để cho hắn hận không được lập tức liền đến đạo tử môn đi tìm lão sư Gan vội nói Cũng được Cách ly long tục hoan nghênh ngươi nghi thức đại khái còn có một hai tháng Thời gian tới kịp Ta đây liền phái người dẫn ngươi đi Đi hắn nghi thức tiểu lão ở một mức độ nào đó Chính là thân nhân của hắn Một cái phá nghi thức có lão sư có trọng yếu không Tống nhân trực tiếp cuốn cuồng mà ra Lập tức mấy cái thiên sứ liền theo tống nhân đi Một mực thấy tống nhân sau khi rời đi Thiên sứ vương ô han mới từ trong một phòng khác chung đi ra Nhẹ phun một ngụm tức Hắn ở cái này thật là phiền toái Làm gì cũng bó tay bó chân Sau đó Nhìn về phía gan cùng đo ra cười một tiếng Đa tả hai vị tỉ muội Gan nói Lão sư hắn cùng cái kia kêu huyền thần Chỉ là trong tinh không tao ngộ tinh thú tập kích Không có gì đáng ngại Đã sớm khôi phục được rồi Tỉ tỉ Hình ảnh này sớm liền được ngươi đè không cho hắn nhìn Có phải hay không là liền đề phòng ngày này đây ô han nói Làm sao có thể Hắn cho chúng ta cần thiết người bức họa Chúng ta cũng phái người ở các cái vị diện hết sức khắp nơi tìm Mặc dù đây là ba tháng trước hình ảnh. Nhưng lúc đó hắn vẫn còn ở bạch hổ chân giới cấu lý mậu trinh đâu rồi. Đây là chúng ta một sự giúp đỡ lớn. Làm sao có thể để cho phân tâm. Và lại. Lưu canh giữ ở đạo tử môn bên trong mật thám cũng thấy. Thực ra kiếm vô trần cùng cái kia kêu huyền thần. Là biết tống nhân đang tìm bọn hắn. Bây giờ tống nhân danh tiếng so với chúng ta còn nổi danh hơn. Bọn họ coi như người điếc, người mù cũng đều biết Tại sao không liên lạc tống nhân chúng ta đứng ở cái góc độ này Hẳn biết trong lòng bọn họ suy nghĩ Ngươi cũng thấy đấy Bởi vì tiểu hề một cái Sẽ để cho tống nhân thành vì cái bộ dáng này Nhiều hơn nữa thêm mấy cái xương sườn mềm Vô luận là đối hắn hay là người khác Đều là không được Bọn họ rất thức thời vụ Cho nên không có liên lạc Nếu như nếu như là không phải hắn lão ở long tộc bên này. Rất sợ nghe được điểm phong thanh gì. Ta mới sẽ không đem này quá hạn video cho hắn thấy thế nào. Nghe được ô Han nói xong, gan cùng đo ra bội phục gật đầu liên tục. Kia tiểu hề đâu rồi, gần đây như thế nào đây đo ra hỏi. Ô Han mở cửa sổ ra. Nhìn xa lôi mặt chỗ phương hướng. Khẽ nhíu mày một cái. Thực ra ta cũng không biết. Chỉ hy vọng hết thảy bình yên ùng ùng ô han lời nói vừa rứt hạ. Toàn bộ chân trời một mảnh vang động. Ngay sau đó. Ở rất nhiều người ngửa đầu trong nháy mắt. Chân trời cách nhìn. Mây mù biến ảo. Dần dần. Xuất hiện một mảnh tuyết trắng mênh mang thiên địa. Ở trong thiên địa này. Có chín tòa thật to chủ phong. Cùng với vô số bất tình đỉnh. Khí thế bàng bạc. Mỗi một tòa đô bàng đại vô cùng, băng sơn cao ngất, lộ ra một cổ tang thương khí thí. Thẳng đến, hình ảnh đẩy tới đến thứ 9 ngọn núi. Ô Han cùng với những người khác nhìn một màn này, không biết tại sao tâm lý một trận cổ quái. Lại tới...